Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audio.org, chương 1870 Hồn Khải. Trong tích tắc khi tiến vào mặt đất, sắc mặt vương lâm tái nhợt, máu tươi không còn có thể nhịn nổi nữa, phun mạnh ra thân thể như sương khói lao sâu vào lòng đất. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng trong nháy mắt khi bản thân tiến vào đại địa, khu vực này đã bị phong bế, hoàn toàn đóng lại. Nếu như tốc độ của hắn chỉ chậm hơn chút nữa thì hiện tại đã bị ngăn ở phía trên mặt đất. Lúc đó phải đối mặt với sáu lão quái không kiếp chung kỳ, vương lâm dù có tan mệnh thuật cũng không có nửa điểm sinh tơ. Chẳng qua cái giá phải trả thật quá lớn. Hổ lô chứa 3.000 vạn đảo hồn nổ tung khiến vương lâm vô cùng đau lòng. Nếu hổ lô đó dùng cho tốt thì thậm chí có thể giúp hắn đánh trọng thương một lão quái không kiếp trung kỳ. Nhưng hiện giờ cũng đành để nó nổ tung như vậy để cho bản thân có một đường sinh tơ. Thôi, dù hổ lô đó cường đại nhưng cũng chỉ là vật ngoài thân. Chỉ cần tránh được lần nguy cơ này thì ta vẫn có khả năng lấy được pháp bảo càng mạnh mẽ hơn Trương Đạo Tôn, mối thủ này Vương Lâm sẽ ghi nhớ Thần sắc Vương Lâm cực kỳ âm trầm Cảnh tượng vừa rồi có thể nói là một lần nguy cơ sinh tử của hắn từ khi bước chân vào tiên cương đại lục này Chỉ cần không cẩn thận một chút thì sợ rằng hiện tại thân thể tan thành, hình thần câu diệt rồi Vương Lâm luôn luôn có thủ tất báo. Trương Đạo Tôn kia ra tay hắn ghi nhớ trong lòng. Mà Lữ Văn Nhiễm cũng khiến Vương Lâm nhớ rõ. Vừa rồi nếu Lữ Văn Nhiễm phong bế chậm một chút nữa để chờ Vương Lâm thì rất có khả năng hắn không cần tự bảo hộ lô cũng có thể chui vào lòng đất. Nhưng Lữ Văn Nhiễm này ít kỷ, muốn phồn Vương Lâm vào chỗ chết. Lữ Văn Nhiễm Hai mắt vương lâm đỏ bừng lộ sát khí. Hắn đi tới tiên cương đại lục vốn không có lòng trung thành. Đối với người và sự vật nơi này đều chẳng khác gì người dưng. Người nơi này đối với hắn chưa có tình cảm gì đều là vì mục đích của mình mà thôi. Nhưng hiện tại ý nghĩ của hắn đã thay đổi. Loại thay đổi này xảy ra trong trước mắt vừa rồi. Thân thể nhoáng lên. Vương Lâm chìm sâu vào trong lòng đất, rất nhanh đã tới đầng phủ trong địa cung. Ở phía trên hắn lúc này truyền tới tiếng nổ ầm ầm, giống như có người không ngừng công kích ở phía trên mặt đất, cố gắng mở trận pháp này đánh thẳng vào động phủ. Trận pháp này dù cường đại nhưng nếu sáu lão quái không giúp chung gỳ liều mạng toàn lực công kích không ngừng thì sớm muộn gì cũng sẽ bị đánh tung. Thân thể nhoáng lên, Vương Lâm tiến vào bên trong địa cung. Lúc này trong địa cung chỉ còn khoảng một ngàn tu sĩ chạy thoát trở về. Người nào cũng cực kỳ chật vật, căn bản là không còn tâm trạng nào mà ngồi xuống, đều đứng trong địa cung ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bên tai vọng tới tiếng chấn động trầm trầm, thần sắc lộ vẻ âu lo tuyệt vọng. Ánh mắt quét qua đám người trong địa cung, mấy tu sĩ không giúp trở về đều bị thương nặng cả tiếng ầm vang truyền tới ngày càng kịch liệt địa cung bắt đầu run chuyển cả địa cung bắt đầu run rẩy tiếng động truyền theo bùn đất xuống tuy rằng lục ma châu muốn đánh tan trận pháp thì tất nhiên cũng cần thời gian không ngắn nhưng giờ phút này tiếng chấn động không ngừng khiến cho tất cả mọi người ở nơi này cảm thấy áp lực vô hình càng ngày càng lớn dưới loài áp lực này những người không kiên định rất dễ dàng nổi giận Trong tiếng ầm vang không ngừng ánh mắt một số ít trong một ngàn tu sĩ nơi này đã lộ vẻ tuyệt vọng, nhìn một ít bùn đất thỉnh thoảng rơi xuống trên bầu trời cảm thụ sự chấn động của địa cung, dần dần càng trở nên sợ hãi. Xong hết rồi. Bọn họ có sáu lão quái cường đại trận pháp này căn bản không thể bảo vệ chúng ta. Một khi họ đánh phá được trận pháp thì chúng ta chắc chắn phải chết. Lục Ma Châu có viện quân, tại sao chúng ta không có, lại chỉ có mình chúng ta bảo vệ ở nơi này. Căn bản không cần phải bảo vệ nữa, vô dụng rồi. Nơi này sẽ thất thủ nhanh thôi. Chúng ta nên lập tức đào tẩu. Những tiếng sôn sao nổi lên trong tiếng ấm vang càng ngày càng lan ra như gió lúc trong địa cung. Vương Lâm khoanh chân ngồi trong động phủ của mình. Động phủ của hắn không có cánh cửa, liếc mắt một cách liền có thể thấy tất cả mọi thứ bên ngoài Nghe lời nói tuyệt vọng của đám tu sĩ này cảm thủ chấn động khi có khi không của địa cung thần sắc vương lâm dần dần trở nên âm trầm Địa cung này bị hủy diệt hay không vương lâm không quan tâm Hắn lo lắng là sau khi địa cung này sụp đổ thì tu sĩ Lục Ma Châu sẽ chém giết tới nơi này, như vậy làm sao mà bỏ chạy hoặc đối phó với Trương Đạo Tông. Đối phương đã có thể một lần phong ấn thiên địa thì hoàn toàn có thể phong ấn lần thứ hai. Lần thứ ba, lần thứ tư, phong ấn mà trọng điểm nhằm vào mình khiến Vương Lâm rất đau đầu. Qua điểm này Vương Lâm cũng đã phán đoán ra, Lục Ma Châu đã lưu ý tới mình rồi. Sợ rằng chuyện trong đan hải cũng đã bị phát hiện. Thậm chí rất có khả năng bốn lão quái không giúp Trung Kỳ tới nơi này chính là vì bình. Một trong những mục đích bọn hắn đánh tan thiên ngưu để tam huyệt lúc này là muốn giết ta. Do vậy kế hoạch nhất định sẽ kín kẽ, không để cho ta chút cơ hội né tránh nào. Nói như vậy thì muốn bảo vệ tính mạng Đồng thời phản kích trong nguy cơ lần tới Nhất định ta phải dùng tốc độ nhanh nhất Không từ thủ đoạn khiến bản thân trở nên cường bại Ánh mắt vương lâm lói lên Toàn bộ tâm thần hắn lúc này vận chuyển Tìm kiếm phương pháp làm bản thân thêm mạnh mẽ Hắn đã thật lâu rồi không phải làm như vậy Chỉ có trong nguy cơ sinh tử không ngừng Mới khiến cho vương lâm hắn trong hơn 2.000 năm trưởng thành tới trình độ như hiện nay Ngay lúc vương lâm đang suy tư thì hơn 1.000 tu sĩ ở bên ngoài lúc này Từ mấy trăm người bảo trì trầm mặc ra Những người còn lại sau khi bàn tán xôn xao xong Không biết người nào dẫn đầu Không ngờ lại nổi loạn mà vây quanh bên ngoài địa cung Chư vị không giúp đại tôn Bây giờ phải làm sao đây Tu sĩ lục ma châu sắp đánh vào rồi, chúng ta phải phản kháng thế nào? Chúng ta có viện quân hay không? Nếu có thì lúc nào mới tới? Nếu như không có thì chẳng lẽ chúng ta phải ở đây chờ chết sao? Chư vị đại tôn cho chúng ta một câu trả lời đi. Cho chúng ta một câu trả lời đi. Nếu nhưng không có câu trả lời, chúng ta không thể ở đây chờ chết. Lão tử cùng lắm thì đầu hàng lục. Người cuối cùng nói lời này là một nam tử trung niên, vẻ mặt hắc hoàng hốt, thần sắc sợ hãi và tuyệt vọng. Nhưng lời nói này vừa thốt lên thì đột nhiên mở to hai mắt, thân thể không chịu sự khống chí của bản thân mà từ trong đám người bay ra, hai tay ôm lấy cổ mình không ngừng giấy rùa. Hình như có một bàn tay vô hình đang bóp cổ hắn, nắm chặt lại khiến hắn không cách nào giấy rùa được, không thể nói hết câu. Âm một tiếng toàn thân tu sĩ này chợt nổ tung Hóa thành một đám máu huyết quả ra bốn phía Rơi lên mặt hơn một ngàn tu sĩ nơi này Bị máu tanh tạc tới Bọn họ đột ngột im mặt Hoàng cái gì Một giọng nói âm lãnh từ bên trong cung điện truyền ra Chỉ thấy lứ văn nhiễm đã mất một cánh tay Sắc mặt tái nhợt nhưng hai mắt lại lộ vẻ âm trầm từ trong cung điện từ từ bước ra ở phía sau hắn viên loan sắc mặt trắng bệch trên quần áo có ít vết máu thần sắc rất chật vật yên lặng đi theo bên cạnh nàng là hứa đông đức hứa đông đức nọ thần sắc cũng mệt mỏi hiển nhiên trong trận đánh vừa rồi hắn cũng đã bị thương nặng phía sau ba người là ba tu sĩ không giúp đến từ các tôn môn phổ cận đám người này cũng àm đạm yên lặng đi theo Lữ văn nhiễm dẫn đầu toàn bộ tu sĩ không hiếp bay tới giữa không trung của địa cung Lão già họ chu kia sắc mặt lúc này tái nhợt cũng bay theo Ánh mắt Lữ văn nhiễm đảo qua mặt đất Giờ phút này nội tâm hắn mơ hồ hưng phấn Cũng không lưu ý tất cả đồng phủ mà chỉ theo tiềm thức đảo qua mà thôi Còn chưa tới lúc nguy cấp nhất kẻ nào dám làm loạn quân tâm thiên lưu châu thì đừng cách lữ vãn như giết người tàn nhẫn chu đạo hữu ngươi nói với bọn họ một chút đi lữ văn nhiễm vừa nói vừa nhìn về phía lão già họ chu tâm thần lão già này run lên vội vàng gật đầu nhìn đám người phía dưới thần sắc lộ vẻ phức tạp thầm than một tiếng sau khi ôm quyền vẫy một cách liên mở miệng nói chư vị đạo hữu Lão phu ở cực thiên thảo nguyên này có lẽ hầu hết mọi người đều đã biết. Nói ngắn gọn thôi. lữ văn nhếm nhứng mày. Thân thể lão già họ chu run run. Lập tức nói nhanh lên. Là thế này, dù bên ngoài có sáu lão quái không hiếp chung kỳ nhưng thiên ngưu đệ tam huyệt của chúng ta còn có một thủ đoạn. Một khi thi chuyển ra thì có tiến có thể giết những kẻ sông vào thối có thể bảo vệ mọi người bình an rời khỏi nơi này Cho nên mọi người không cần bối rối Thủ đoạn cuối cùng này cần mọi người dùng toàn bộ tu vi gọi về hồn phách thiên lưu hóa thành hồn khải Sau khi mặc hồn khải này vào thì có thể bị thiên nưu nhập thân tu vi trong thời gian ngắn sẽ đạt tới một trình độ cực kỳ khủng bố lão già họ chu nói nhanh trong tích tắc khi nghe được những lời này hô hấp của hơn một ngàn tu sĩ phía dưới chợt sồn sập hẳn chuyện này bọn họ chưa bao giờ nghe nói tới thậm chí lời đồn về thiên lưu châu bọn họ cũng còn hoài nghi lúc này không ngờ thiên lưu lại tồn tại mà còn có thể gọi về hồn phách tu vi tăng mạnh Bởi vì sau khi mặt hồn khải vào sẽ có nguy hiểm nhất định cho nên mấy đại tôn không hiếp thương nghỉ xong liền đồng ý để người có tu vi cao nhất, tống kiến lớn nhất là lứ trưởng lão mặt. Trong nháy mắt khi lão già họ chu nói lời này, vương lâm trong động phủ phía xa xa hai mắt đột nhiên lóe sáng kỳ dị. Hắn không tin là nếu có nguy hiểm thật thì lứ văn nhấm này lại mặt hồn khải. Việc này nhất định là có nhiều lợi ích, nếu không thì Lữ Văn Nhiễm tuyệt đối không làm. Chư vị đạo hữu, hồn khải này có nguy hiểm, nhưng hôm nay thiên vũ châu chúng ta đang gặp lúc nguy cơ, Lữ Mỗ sao lại có thể bởi vì nguy hiểm mà để người khác phải chịu? Loại chuyện này Lữ Mỗ không làm được. Càng là chuyện nguy hiểm thì càng cần Lữ Mỗ phải ra tay, nếu Nếu Lữ Mố về sau có chuyện gì ngoài ý muốn Bởi vì hồn khải này mà tử vong Xin chư vị đạo hữu hàng năm thắp cho Lữ Mố một bầu rượu là đủ Sự hưng phấn trong lòng Lữ Văn nhiễm hầu như không thể ngăn cản Thần sắc lộ vẻ bi thương nhưng lại có một cảm giác hơn hẳn mọi người Những lời này của hắn khiến ánh mắt của Viên Loan ở phía sau lộ vẻ kinh bị Tiên nhịp Tác giả Nhĩ Căn Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 1871 Ta không đồng ý Vừa rồi bọn họ ở trong cung điện thương nghỉ chuyện này Viêm Loan đã nhận ra đây là một cơ duyên lớn lao Gọi được hồn phách thiên ngưu Hóa thành hồn khải mặt lên người thì đồng thời với việc tu vi tăng mạnh cũng có thể đề cao tu vi bản thân đạt được lợi ích khó có thể tưởng tượng nổi. Chẳng qua loại chuyện như vậy không phải ai cũng đạt được, cần có liên hệ hồn phách với thiên lưu mới được. Càng liên hệ nhiều với thiên lưu hồn thì tu vi tăng trưởng càng kinh khủng. Tuy rằng chỉ là tạm thời tăng lên nhưng ngày sau đạt tới cảnh giới cao hơn sẽ dễ dàng hơn người bình thường không ít. Cơ hội như vậy bình thường rất khó có được, nhất định phải ở trong khi thiên ngư châu gặp nguy cơ xâm lấn mở ra thiên ngư thất huyệt đại trận mới có. Mà trọng yếu hơn là số lần gọi ra thiên ngư hồn lại không thể nhiều một khi gọi quá nhiều thì hồn phách thiên lưu sẽ tiêu tán tới lúc đó cả thiên lưu châu cũng chịu ảnh hưởng những chuyện này có thể liên lụy tới phàm nhân sẽ động tới căn cơ của thiên lưu châu tuy nói là như vậy nhưng vẫn có một số người điên cuồng không để ý tới sinh linh đồ thánh mà mạnh mẽ tác động một khi như thế thì những kẻ đó sẽ bị hoàng tộc trừng phạt đây là mệnh lệnh không chừa một ai của tiên tộc đát lưu truyền phản phản năm không ai dám không tuân theo một khi có kẻ không tuân theo thì không chỉ một người chết mà cả tông môn cả châu cũng chết theo mệnh lệnh này trừ phi vào lúc tu sĩ một châu lâm vào nguy cơ tổn vong nếu không không được tổn thương tới hồn phách thiên ngoại thú bị phong ấm mà hôm nay lục ma châu xâm lấn khiến cho mệnh lệnh này có thể bị bỏ qua cơ hội như vậy, Viêm Loan tất nhiên là khao khát, Hứa Đông Đức cũng khao khát, còn cả ba tu sĩ không kiếp am đạm kia cũng rất khao khát. Chẳng qua bọn họ không thể nào tranh đoạt được với Lữ Văn Nhiễm. Cho dù Lữ Văn Nhiễm hôm nay bị thương mà suy yếu đi không ít, nhưng chỉ dựa vào cống hiến trong trận chiến này thì bọn họ không cách nào mở miệng nổi. Bầu trời địa cung vẫn truyền tới tiếng nổ trầm trầm. Âm thanh này giống như lưới hái tử thần Lúc nào cũng có thể gặp đi tính mạng mọi người Chư vị đạo hữu Xin hãy khoanh chân ngồi xuống Tỏa ra toàn bộ tu vi của các người Thần niệm hiện lên thiên ngư Cùng ta mượn lực lượng của trận pháp này Gọi hồn phách thiên ngư huyến hóa ra Nội tâm Lữ văn nhiễm kích động không thôi Hắn đã chờ đợi cơ hội này rất lâu rồi Hắn biết hồn khải dù là có chút nguy hiểm nhưng không hề lớn Hơn nữa trọng yếu nhất là nếu bỏ lỡ cơ hội này Thì muốn có một lần nữa sợ rằng không biết tới 5 tháng nào Hơn nữa lần này kể cả hắn thì bên trong thiên ngư thất huyệt Có 7 người có tư cách này Địa vị của 7 người này ngày sau ở thiên ngư châu tất nhiên sẽ vô cùng hiển hách Khi hắn vừa nói xong hơn một ngàn tu sĩ phía dưới trầm mặt trong chốc lát rồi vội vã khoanh chân ngồi xuống. bọn họ không có lựa chọn, đây là biện pháp duy nhất. đám người viêm loan phía sau lưng lữ văn nhiễm dù không cam lòng nhưng giờ phút này đại thế đã qua thầm than ngồi xuống. trong thiên địa lúc này chỉ có mình lữ văn nhiễm đứng đó, ánh mắt lộ vẻ hưng phấn không thể che giấu nổi. Hắn nhìn về phía lão già họ chu gật đầu một cái. Lão già họ chu cũng không dám cử tuyệt, vội vàng bấm quyết trong miệng nhớ tới chút ngữ chỉ mình hắn có thể nghe được. Tu vi của hắn không cao, sở dĩ có thể trở thành người phụ trách nơi này. Mỗi lần đại chiến đều không phải ra ngoài tham dự bởi vì hắn rất thích hợp để liên lạc với hồn phách của thiên ngưu. Ở nơi này thân phận hắn tương tự như lục ma sứ giả hắn được gọi là người hầu của Thiên Ngưu Vương Lâm ngồi khoanh chân trong động phủ ánh mắt lóe sáng không hành động khinh sợ mà lựa chọn chờ đợi bên ngoài so lão già họ chu cắn đầu lưới phun ra một ngụm máu tươi đồng thời tay phải nâng lên tạo thành một ấm huyết màu máu Thiên Ngưu Thánh Hồn lấy máu ta gọi hồn về Thần sắc lão già họ chu cực kỳ ngưng trọng, ấm huyết huyết sắc trong tay vung về phía trước. Lập tức ấm ký này bộc phát ra ánh sáng đỏ vô tận bao phủ cả địa cung. Chư vị đạo hữu đưa lực lượng tu vi của các vị vào một tia máu này. Lão già họ chu bỗng nhiên gầm nhẹ. Trong tiếng gầm nhẹ này, hơn một ngàn tu sĩ ở phía dưới khoanh chân ngồi xuống. Đám người này tỏa ra toàn bộ tu vi tạo thành tầng tầng gợn sóng trên mặt đất, huyết tán ra. Khi lực lượng của tu sĩ cuối cùng lan ra, thần sắc bọn họ đều lộ vẻ thống khổ nhưng lực lượng tu vi của bọn họ toàn bộ đều bị tia máu bao phủ hút đi. Huyết quang vô tận hấp thu toàn bộ tu vi của hơn ngàn tu sĩ bỗng nhiên cuốn đi, lao thẳng tới ấn huyết đang tỏa huyết quang kia ầm một tiếng liền ngưng tụ lại khiến cho thiên địa bất ngờ xuất hiện một vùng sương mù minh mông. Sương mù này lấy ấm khí huyết sắc làm trung tâm lượn lờ khắp địa cung chậm rãi hình thành một dòng xoáy khổng lồ. Dòng xoáy này biến ảng chuyển động từ từ tăng tốc. Nó tăng tốc khiến tiếng ầm vang không ngừng vọng ra. Sâu bên trong dòng xoáy nọ giống như thông tới một không gian kỳ dị. Có tiếng gầm thét ngập trời mang theo oán hận từ trong đó điên cuồng tràn ra, rống. Âm thanh này vừa xuất hiện liền khiến địa cung chấn động kịch liệt. Hơn một ngàn tu sĩ phía dưới bị âm thanh này tràn vào tâm thần, sắc mặt lập tức tái nhợt, phun máu tươi trông uể hoài hẳn. Thậm chí cả đám người viêm loan kia trong nháy mắt khi nghe thấy âm thanh này sắc mặt cũng đồng loạt biến đổi. Âm thanh này chính là tiếng sống của thiên ngư Thần sắc lữ văn nhiễm hưng phấn không thể che giấu nổi nữa Thiên ngư đã hiện ra Hắn nhìn chầm chầm vào không gian kỳ dị bên trong dòng xoáy nọ Nghe tiếng thiên ngư gầm giống Lập tức điên cuồng cười rộ lên Sự hưng phấn trong lòng hắn đã đạt tới cực hạn Ánh mắt hắn lộ vẻ tham lam và khát vọng Rõ ràng không bao lâu nữa Hắn sẽ có thể bột phát tu vi đối với ngày sau sẽ có lợi ích vô cùng lớn. Vương Lâm ở bên ngoài động phủ, nhìn chầm chầm vào dòng xoáy trên bầu trời, nghe thấy tiếng gầm giống của thiên ngư truyền vào tâm thần. Tiếng gầm này hắn không hề xa lạ. Ấm ký huyết sắc kia là bước đầu tiên để gọi thiên ngư hồn. Lực lượng tu vi của hơn một ngàn tu sĩ nơi này sẽ mở ra dòng xoáy thông tới không gian phong ấm thiên ngư Đó là bước thứ hai Chư vị đạo hữu, mỗi người hãy lấy chín tia máu tươi hiến tế Không nhiều không ít, nhanh chóng ngưng tụ lên ngón trỏ tay phải Lão già họ chu dơ tay phải lên, lập tức đầu ngón tay xuất hiện vết thương bay ra chín tia máu Cùng lúc đó, toàn bộ hơn một ngàn tu sĩ phía dưới cũng dơ tay phải lên. Tới bước này thì bọn họ cũng không còn đường lui nữa. Dựa theo yêu cầu của lão già họ chu mà tìm cách đưa ra máu tươi, hóa thành như tia máu bay tới. Một lượng lớn máu tươi trong nháy mắt ngưng tụ lại một chỗ, bất ngờ hóa thành một cái dây chuyền huyết sắc. dây chuyền này quét ngang thiên địa. Lao thẳng về phía dòng xoáy chui vào sâu trong đó Sau khi tiến vào không gian kỳ dị kia thì đột nhiên hung hăng giật một cái Tiếng thiên ngư gầm giống lại ầm ầm vang lên Chiếc xây chuyển kia giật một cái giống như khóa chặt hồn phách thiên ngư vậy Tiếng gầm càng ngày càng kịch liệt lữ văn nhiễm hưng phấn hẳn lên Hắn liếm liếm môi ánh mắt lộ ra khát vọng ngập trời Của ta rồi, của Lữ Văn Nhiễm ta rồi Có thiên ngư hồn khải này thì ta có thể đánh ra khỏi nơi này Tuy thời gian ngắn ngủi nhưng trong hồn khải thì dù chiến loạn thế này ta cũng tuyệt đối khó bại trận Lữ Văn Nhiễm nhìn chầm chầm vào dòng xoái, thần sắc kích động Hắn đã đợi ngày này rất lâu, rất lâu rồi Hắn sở dĩ nhầm vào vương lâm trên thực tế cũng là vì thái độ của lão tổ đối với vương lâm khiến hắn có cảm giác bị uy hiếp. Hơn nữa đều bị phái tới nơi này, Lữ Văn Nhiễm có cơ hội liền lập tức ra đi. Chiếc dây chuyền màu đỏ kia không ngừng kéo lại, tiếng thiên ngưu dần dần rõ ràng lọt vào tai mọi người, mơ hồ có thể nhìn thấy trong dòng xoáy giống như có ngưu ảnh khổng lồ đang bị dây chuyền kéo ra. Nhưng quá trình này không duy trì liên tục quá lâu, chiếc xây truyền có xấu hiểu không thể kéo tiếp nữa thấy cảnh tượng này ánh mắt lữ văn nhiễm lóe sáng chu đào hữu lữ văn nhiễm bỗng nhiên quay đầu nhìn trầm trầm về hướng lão già họ chu sau đó lại nhìn thoáng qua đám người viên loan ở phía sau trong lòng lão già họ chu thầm cười khổ ánh sang ôn quyền hướng về đám người viên loan thiên ngư hồn không xa Xin mời các vị đại tôn phóng thích nguyên thần, giúp tiểu nhân mời hồn phách này. Lão già họ chu vừa nói, tay phải bỗng nhiên dơ lên vỗ vào mi tâm một cái, thân thể liền nổ âm một tiếng. Nguyên thần của hắn lập tức bay ra, hóa thành một người tí hon bay thẳng tới dòng sáy, ra sức kéo chiếc xây truyền. Cùng lúc đó, ánh mắt lữ Văn nhiễm mang theo vẻ uy hiếp nhìn về ba tu sĩ không kiếp đến từ tông môn phủ cận cực thiên thảo Nguyên. Mấy tu sĩ này trầm mặt, nhắm hai mắt lại, khoanh chân ngồi xuống, Nguyên thần lập tức bay ra, mang theo vẻ bắt đắc sĩ đồng loạt đến cạnh lão già họ chu kia chiếc xây truyền Viêm loan trưởng lão, đông đức trưởng lão. Lứ văn nhiễm nhìn về phía hai người viêm loan, ánh mắt lộ hàn ý. Viêm loan thầm than, không hề do dự nữa mà cùng hứa đông đức khoanh chân, nguyên thần đồng loạt bay ra kéo chiếc xây chuyện màu đỏ nọ. Lực lượng của năm tu sĩ không kiếp dùng khí tức của lão già kia dẫn sắt, bỗng nhiên giật mạnh một cái. Chỉ thấy bên trong dòng xoáy khổng lồ kia thiên ngư phát ra tiếng gầm thét kinh thiên. Tiếng gầm này truyền khắp địa cung thậm chí truyền qua cả lòng đất vọng lên tới mặt. đất. Trong tiếng gầm này, một vư ảnh thiên ngư khổng lồ bất ngờ bị kéo ra từ trong dòng xoáy. Một luồng uy áp kinh khủng lập tức bao phủ bốn phía. Trong nháy mắt khi vư ảnh thiên ngư xuất hiện, ánh sáng bùng lên vạn trượng dưới ánh mắt của tất cả tu sĩ ở nơi này trong sự chấn động tới như hít thở không thông của bọn họ tư ảnh thiên lưu nhanh chóng co rút lại cuối cùng bất ngờ hóa thành một bộ áo giáp lơ lửng ở phía trên dòng xoáy im lặng đứng đó áo giáp nọ tỏa ra từng luồng khí tức linh hồn cực kỳ cường đại trong tích tắc khi áo giáp này xuất hiện nguyên thần của đám người viêm loan mở to mắt phức tạp nhìn lại Lữ văn nhiễm cười lớn cất bước đi thẳng tới phía chiếc áo giáp Hồn khải của thiên ngưu đệ tam huyệt là của Lữ văn nhiễm ta rồi Nhưng ngay trong nháy mắt khi thân thể Lữ văn nhiễm di chuyển Chỉ thấy một đạo cầu vòng đã tích lực lượng rất lâu ầm ầm từ trong một đồng phủ cách đó không xa lao thẳng về phía chiếc áo giáp Hồn khải thuộc về ngươi, ta không đồng ý Tiên nhị Tác giả nghĩ cân thực hiện thuyết công từ chuyện được chia sẻ tại website Âu chương một đầu lâu dù là ngươi không đồng ý dù ngươi muốn bản thân đạt được thì cũng phải hỏi mọi người một chút xem ngươi có tư cách này hay không Tô Vi Lư Văn Nhiễm cao thâm, tâm trí hiển nhiên bất phàm, nói mấy câu này khiến khí thế của Vương Lâm và sự thất thố của mình vừa rồi hoàn toàn triệt tiêu sạch. Ta cho rằng Vương trưởng lão có tư cách. Ngay trong nháy mắt khi Lư Văn Nhiễm nói xong, Viêm Loan đột nhiên mở miệng, giọng nói êm ái nhưng lại vang vọng khắp địa cung, khiến cho tâm thần mọi người đều chấn động. Vừa nói Viêm Loan vừa nhìn về phía Vương Lâm mỉm cười. "Viêm Loan trưởng lão, ngươi nói năng phải cẩn trọng." Đồng tử trong hai mắt Lữ Văn Nhiễm co rụt lại, thần sắc ân lãnh hẳn. "Không cần Lữ trưởng lão nhắc nhở, Viêm Loan tất nhiên là hiểu rõ." Viêm Loan nhìn Lữ Văn Nhiễm, lạnh nhạt nói, "Hứa Mộ cũng cho rằng Vương trưởng lão có tư cách này." Hứa Đông Đức ở bên cạnh đột nhiên cũng nói Lời nói này vừa thốt lên Hơn một ngàn tu sĩ phía dưới lập tức xôn xao hẳn lên Phải biết rằng lời nói của những tu sĩ không kiếp này vốn rất được coi trọng Nhưng hiện tại lại có đồng thời hai đại tôn không kiếp tán thành đủ để nói rõ vấn đề này Mà trọng yếu nhất đó là bọn họ đều là trưởng lão của đại hồn môn Được, được lắm Hàn ý trong mắt lữ Văn Nhiễm càng đậm, ánh mắt đảo qua người hứa Đông Đức, trong lòng đã phấn nộ tới cực điểm rồi. Ba người tắc ngươi cũng cho rằng tu vi của vương trưởng lão có tư cách đạt được hồn khải sao. Các ngươi có phải cũng muốn đưa tính mạng của một ngàn đạo hữu sao cho một tu sĩ có tu vi như hắn không? lữ Văn Nhiễm nhìn chầm chầm vào ba tu sĩ không hiếp của tông môn phủ cận cắn răng nói ba người trầm mặt, bọn họ không dám đắc tội với Lữ Văn Nhiễm, nhưng đồng thời với hai người Viêm Loan và hứa Đông Đức bọn họ cũng không nguyện đắc tội. Những người này dù sao cũng là trưởng lão đại hồn môn. Còn về Vương Lâm thì ba người thực ra lại không quá coi trọng. Ba người bọn họ trầm mặt khiến Lữ Văn Nhiễm lạnh lùng cười vang. Ánh mắt hắn đảo qua hơn một ngàn tu sĩ ở phía dưới ánh mắt đi qua khiến tất cả mọi người phải quý đầu Không dám nói gì Nếu những người khác đều trầm mặt thì viêm loan trưởng lão và hứa đông đức trưởng lão cho rằng vương mô có tư cách này Lữ trưởng lão thấy thế nào Vương lâm tới lúc này thần sắc vẫn bình tĩnh chầm rãi nói Lứ văn nhiễm nhìn chầm chầm vào vương lâm hơn nửa ngày Đột nhiên mặt cười lửa giận trong tim trong nháy mắt đã tiêu tán Khôi phục vẻ bình tĩnh Vương trưởng lão đúng là có tư cách này Vậy lúc này là lúc ta và ngươi cùng được lựa chọn rồi Ta rất muốn biết ngươi không đồng ý chuyện ta đạt được hồn khải là vì lý do gì Trong trận chiến này tống hiến của ngươi không đủ Vương lâm lạnh lùng mở miệng Lữ văn nhiễm nghe nói vậy lập tức nở nụ cười Tống hiến của ta không đủ Ta mang theo các người hai lần phản kích Ta mang theo các người chạy về địa cung Trận chiến đầu tiên ta ngăn chặn tu sĩ không kiếp trung kỳ của đối phương Trận chiến thứ hai cũng vậy Nếu không có ta thì ở nơi này tuyệt đối không còn nhiều tu sĩ sống sót như vậy Sợ là đã bị người ta giết sạch rồi Ta cống hiến không đủ Vậy thì vương trưởng lão Ta muốn hỏi Ngươi có cống hiến gì Vương lâm không chút do dự Tay phải dơ lên phất một cái Lập tức đầu lâu của lưu chi nguyên biến ảnh ra Xuất hiện trên lòng bàn tay hắn Bị hắn dơ lên Hắn là tu sĩ không giết lục ma châu Các người đã gặp rồi phải không chính ta giết hắn. lời nói này vừa thốt lên lập tức địa cung yên tĩnh hẳn, nhưng rất nhanh liền vang lên tiếng sôi sảo ngập trời. phải biết rằng chuyện tu sĩ không giết tần mai tử vong toàn bộ tu sĩ nơi này đều biết, cũng khiến bọn họ suy đoán không ngừng. rốt cuộc là ai đã giết chết tu sĩ không giết của đối phương? nhưng nghi vấn này mãi vẫn không có đáp án. Nhưng trong nháy mắt này trong tích tắc khi bọn họ nhìn thấy đầu lâu nọ, nghe thấy một câu nói bình thản của vương lâm. Chính ta giết hắn, thì tâm thần bọn họ âm vang thần sắc lộ vẻ hoảng sợ không thể tin nổi. Là hắn, không ngờ hắn lại giết được tu sĩ không giếp của đối phương. Chuyện, chuyện này sao có thể, tu vi của hắn rõ ràng còn chưa tới không huyền. Không ngờ lại có thể giết được không kiếp. Trong thời gian ngắn như vậy mà có thể giết tu sĩ không kiếp, người này nhất định ẩn giấu tu vi. Hắn nhất định không phải giống như bề ngoài. Hắn cũng là trưởng lão đại hồn môn, sao có thể là người yếu? Đại hồn môn phái hắn tới nơi này nhất định đã có kế hoạch chu toàn, tuyệt đối không thể đơn giản là đưa người này đi tìm chết như vậy. Người này rất khiêm nhường Không tranh đoạt để ở lại cung điện Lại lựa chọn ở độc phủ sống chúng ta Người như vậy nếu đạt được hồn khải thì cũng là hợp lý Ngoài tu sĩ phía dưới ra Viêm loan trong nháy mắt khi nhìn thấy đầu lâu kia Dù đã sớm đoán ra nhưng vẫn phải hít sâu một hơi Ánh mắt nhìn về phía vương lâm đã bất đồng Quả nhiên là hắn Còn cả hứa đông đức đứng bên cạnh lúc này đồng tử trong hai mắt cũng co rụt lại Tâm thần như có sóng gió ngập trời Còn về phần ba tu sĩ không kiếp của tông môn phủ cận thì lại càng thất kinh thần sắc lộ vẻ Không thể tin nổi đồng loạt quay phát người nhìn về phía vương lâm Trái tim lão già họ chu đập thình thịch đứng ở đó Trong đầu hiện ra cảnh cánh cửa động phủ của đối phương bị mình hủy diệt còn chưa sửa nữa Hàng loạt tiếng xôn sao rơi vào tai lữ văn nhiễm, khiến thần sắc bình tĩnh của hắn xuất hiện sự dao động. Hắn nhìn chầm chầm vào cái đầu lâu vẫn mang theo vẻ không cam lòng và sợ hãi trước khi tử vong kia, tâm thần chấn động. Hắn hiểu rõ nếu cứ để mọi chuyện tiếp tục thế này thì công hiến của đối phương đích thực không kém mình. Loại chuyện này hắn tuyệt đối không cho phép xảy ra. Vương trưởng lão nói đùa rồi. Lữ mố tận mắt nhìn thấy một vị tiền bối tu vi khó lường xa tay. Sau khi giết người này thi thể liền bị vứt qua một bên, xoay người rời đi. Không ngờ ngươi lại chặt đầu lâu của kẻ này xuống cầm tới đây giả mạo. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết tông từ, chuyện được chia sẻ tại website. O -o .o Chương 1873 thẻn quá hóa sận Thần sắc lứ văn nhiễm không lộ nửa điểm tâm tư Chầm rãi mở miệng Lấy thân phận của hắn vốn không nên nói ra lời như vậy Nhưng vì hồn khải hắn cũng là không thể không tìm cách bôi nhỏ đối phương Bởi vì một bước cuối cùng khi dung hợp hồn khải Cần tất cả mọi người nơi này tham dự cần ý niệm bọn họ. Chỉ có làm phần lớn tu sĩ nơi này thừa nhận hắn, lại lấy ý niệm của bọn họ truyền vào máu tươi chứa tu vi của bọn họ triệu hồi thiên lưu hồn, nhờ đó giúp hắn dung hợp khôi giáp. Một khi dung hợp xong thì mọi chuyện bất đồng cũng không cần để ý tới ý nghĩ bất luận kẻ nào nữa. Vương trưởng lão Ta không ngờ được ngươi lại là người như vậy, với tu vi của ngươi làm sao có thể giết chết một u sĩ không kiếp? Ngươi giết. Ngươi chết không được thì thôi, ngươi lại còn trốn tránh trên chiến trường, không muốn mạo hiểm thì thôi, cũng không có ai nói gì ngươi. Dù sao thì trong đề tam huyệt của chúng ta cũng đã có rất nhiều người trở thành anh hồn rồi. Nhưng bọn họ dù tử vong cũng rất quang minh lỗi lạc, ta sẽ không quên bọn họ. Mọi người nơi sẽ không quên bọn họ Thiên lưu Châu sẽ không quên bọn họ Ngươi thu hồi cách đầu lâu này lại Lui khỏi nơi này Ta có thể coi như chuyện vừa rồi chưa hề phát sinh Nếu không chỉ bằng việc ngươi dám lừa gạt bọn ta Lấy giả mạo tông lao lần này Thì ta có thể không cần hỏi lão tổ trực tiếp giết ngươi rồi Bởi vì hành động này của ngươi không phải là đang vũ nhục ta Mà là đang vũ nhục gần vạn anh hồn đã tử vong kia Vũ nhục tất cả tu sĩ chúng ta ở nơi này Giọng nói của Lữ Văn nhiễm mang theo một luồng lực lượng kỳ dị Nhìn chầm chầm vào vương lâm quát khẽ Thần sắc hắn rất kích động thoạt nhìn có thể thấy dường như đã tức giận tới cực điểm Đối với hành động mang tính vũ nhục của vương lâm dường như hắn đang nén đau thương, nén giận mà không ra tay vậy. những lời này vừa thốt ra, lập tức liền khiến cho những tiếng xôn xao khi thấy vương lâm lấy ra đầu lâu của lưu chi nguyên bị sập tắt không ít, khiến cho hơn một ngàn tu sĩ phía dưới từng người một lập tức trở nên trầm mặt. trong đó có không ít người khi nhìn về phía vương lâm lộ ra vẻ kinh bị và tức giận. lữ trưởng lão nói đúng. Người này tuyệt không có được tu vi như vậy, nhất định là cầm đầu lâu này tới lửa đảo, người như vậy thật sự là quá vô sỉ rồi. Không sai, với tu vi và thân phận của lữ trưởng lão sao có thể nói lung tung. Hắn chính mắt thấy là có người khác ra tay, hẳn là không sai. Cũng có vẻ không đúng lắm. Nếu lữ trưởng lão lúc trước đã thấy thì vì sao phải bây giờ mới nói? trong tiếng xôn xao chỉ có mấy tu sĩ không kiếp kia là tự nhiên đã có phán đoán của mình thần sắc bình tĩnh nhìn vương lâm và lữ văn nhiễm nghe lữ văn nhiễm nói vương lâm lắc đầu ánh mắt nhìn về phía đối phương mang theo một tia trân trọng thần sắc như cười như không không để ý chút nào lữ văn nhiễm thấy thần sắc và ánh mắt của vương lâm trái tim bỗng tan tóp mơ hồ cảm thấy như có chút gì đó không ổn Nhưng hắn đã tính toán rất chu toàn, thầm nghĩ những lời này nói ra, đối phương tuyệt không thể nào lấy ra chứng cứ chân chính được. Trừ phi là nguyên thần. Nghĩ tới đây, lữ Văn nhiễm ngược lại không lo lắng. Hắn dù không nhìn thấy cảnh tượng đối phương tử vong thế nhưng khí tức do nguyên thần của Lưu Chi nguyên sụp đổ ẩm. Tới hắn cũng đã cảm ứng rất rõ ràng biết rằng đối vương tuyệt không thể còn có được nguyên thần đã sớm hoàn toàn tử vong này. Ta lấy ra đầu lâu của hắn, ngươi nói ta là giả mạo, như vậy ngươi xem một chút thứ này xem. Ánh mắt vương lâm lộ vẻ lạnh lẽo, không tranh luận với lữ văn nhiễm mà vung ti phải lên. Bên cạnh đầu lâu của lưu chi nguyên, rõ ràng xuất hiện cái đầu lâu thứ hai cái đầu lâu này chính là của hứa đức tài lục ma châu đại tôn không kiếp sơ vị đầu lâu của hứa đức tài trông rất là chật vật hai mắt ảm đạm lộ ra vẻ sợ hãi và oán hận vô hạn trong thất khiếu còn lưu lại vết máu đát khô cái đầu lâu này vừa xuất hiện cả địa cung trong nháy mắt liền tính mịt ánh mắt mọi người sững lại trên cái đầu lâu này Ngay cả ba tu sĩ không kiếp của những môn phái phổ cận kia cũng đều đang ngồi mà đứng bật dậy. Là hắn. Hứa đức tài, ta trong trận chiến đầu tiên đánh với người này. Tốc độ thi triển thần thông của hắn cực nhanh, tu sĩ cùng cấp tầm thường căn bản không phải là đối thủ của hắn. Ta còn nghĩ tại sao ở lần sau chiến thứ hai, người này không xuất hiện, hóa ra hóa ra là hắn lại bị vương trưởng lão xếp chết. Ba người này đều hít sâu một hơi Đưa mắt nhìn nhau đều nhận ra vẻ hoảng sợ và xung động trong mắt đối phương Sắc mặt viêm loan cũng đại biến theo bản năng đứng dậy Nhìn chầm chầm vào đầu lâu của hứa đức tài Thần sắc lộ vẻ không thể nào tin nổi Theo nàng nghĩ vương lâm có thể giết chết một tu sĩ không kiếp vốn Đã là chuyện cực kỳ hiếm thấy Nhưng lúc này lại nàng nhìn thấy lần thứ hai Còn hứa đông đức kia giờ đây tâm thần ầm ầm chấn động, ánh mắt nhìn về phía vương lâm lần đầu tiên xuất hiện vẻ kiêng kỵ thật sâu. Hắn mới vừa lên tiếng trợ giúp trên thực tế chẳng qua là vì thấy lữ văn nhiễm quá mức xả dối trong lòng không thích mà thôi. Nhưng lúc này hắn lại cảm thấy lời nói vừa rồi của mình là cực kỳ chính xác. Nếu vương lâm này còn không đủ tư cách nữa thì mọi người ở nơi này đều không có tư cách. Về phần lão giả họ chu đang đứng một bên sắc mặt đa trắng bệt một mảnh. Hắn nhớ lại lúc đầu mình cũng không để ý tới vương lâm này, nói năng rất không khách khí. Giờ phút này hồi tưởng lại, lập tức mồ hôi lạnh chảy khắp toàn thân. Tên sát tinh này, hắn có đầu lâu của hai tu sĩ không hiếp. Không thể nào lại có thể là người khác liên tục xếp chết để hắn gặp được mà chặt xuống đem ra giả mạo Hơn một ngàn tu sĩ phía dưới sau khi trầm mặc liền bùng lên tiếng xôn sao đầy chấn động và hoảng sợ vượt xa so với lần trước Tu sĩ không hiếp cao cao tải thượng trong mắt bọn họ giờ phút này đầu lâu lại bị vưng lâm cầm trong tay Loại này ấn tượng đánh mạnh vào thì giác này khiến tâm thần bọn họ xung động thân thể run rẩy. Giờ ngươi vẫn có thể nói, chính mắt ngươi thấy có một lão già tu vi sâu không lường được sau khi chết tu sĩ không kiếp thứ nhất của Lục Ma Châu, vừa nặn bị ta nhìn thấy chặt đầu xuống từ xác chết. Sau đó lão già tu vi sâu không lường được kia, vào thời điểm ta ra ngoài tuần tra lại xuất hiện." Vết tu sĩ không kiếp thứ hai của Lục Ma Châu, lại đúng lúc bị ta nhìn thấy, vì vậy lại bị ta chặt đầu xuống. Vương Lâm lạnh nhạt nói, nhìn về phía lữ Văn nhiễm thần sắc đang nhanh chóng biến đổi kia. Tâm thần lữ Văn nhiễm giờ phút này ầm ầm chấn động, như có sóng gió ngập trời. Hắn nhìn đầu lâu của hứa đức tài, ra đầu tê dại, hoảng sợ nhìn về phía Vương Lâm. Hắn không thể nào ngờ được vương lâm lại có thể liên tục giết hai tu sĩ không kiếp sơ kỳ. Tu vi như thế cho dù là hắn cũng phải cực kỳ coi trọng. Nhất là tu sĩ hứa đức tài này ở lục ma châu thanh danh vang rồi. Dù là lữ văn nhiễm hắn cũng đã từng nghe nói biết tốt độ làm phép của kẻ này cực nhanh cực kỳ kinh khủng. Trong trận chiến đầu tiên, Vào lúc hắn giao thủ với trương đạo tôn kia, từ nơi rất xa đã nhận ra thân phận của hứa đức tài. Sau khi vương lâm nói xong, thần sắc lứ văn nhiễm hơi vặn vẹo, chậm rãi mở miệng. Ta không nhìn thấy lão già tu vi khó lường kia ra tay, nhưng hắn có thể ra tay một lần, rất có thể ra tay lần thứ hai. Còn về cách đầu lâu ở trong tay ngươi, ta chỉ có thể nói, vận khí của ngươi tương đối khá, ngươi. Lời nói của Lữ Văn Nhiễm bị tiếng cười của Vương Lâm cắt đứt Vương Lâm vừa cười, tay trái bỗng nhiên nâng lên Trong lòng bàn tay trái của hắn, rõ ràng xuất hiện một vườn hồn Vườn hồn gào thét thê lương, hình dáng chính là hứa đức tài kia Lữ Văn Nhiễm, ngươi xem đây là cái gì? Vương Lâm đưa tay về hướng Lữ Văn Nhiễm Trong tích tắc khi Lữ Văn Nhiễm nhìn thấy vườn hồn này Sắc mặt hắn lập tức tăng nhợt thân thể nhoáng lên Lào đảo lui về phía sau mấy bước Mở ra miệng muốn nói gì đó Nhưng cuối cùng cũng không thể nói lên lời Từ hồn hứa đức tài vừa xuất hiện Toàn bộ những lời nói của hắn lúc trước Toàn bộ đều vô nghĩa Chu đảo hữu nên làm thế nào để dung hợp với khôi giáp Thì tiến hành thôi chứ để lãng phí thời gian vương lâm ánh mắt trong tích tắc đảo qua người lão giả họ chu tâm thần lão giả này chấn động vội vàng gật đầu giờ phút này lữ văn nhiễm cúm á khẩu không nói gì được nữa trừ phi là lữ văn nhiễm này chuẩn bị mạnh mẽ ra tay giết vương lâm nếu không đại thế đã định chư vị đảo hữu Một bước cuối cùng để dung hợp hồn khải Bởi vì huyết dịch cùng tu vi của các ngươi gọi về thiên ngư hồn Nên cần ý niệm của các ngươi Các ngươi hãy tập trung ý niệm vào người được các ngươi lựa chọn Để khôi giáp này có thể dung hợp với người đó Lão già họ chu vẫn thầm tính toán Không trực tiếp chỉ rõ là người nào Nói như vậy cũng sẽ không đắc tội quá mức với lứ văn nhiễm lời nói này vừa thốt lên bốn phía lập tức trở nên trầm mặc lữ văn nhiễm kia chợt ngẩng đầu sát khí trong mắt lói lên nhìn trầm trầm vào vương lâm trong lòng thầm cân nhắc được mất nhưng nếu bắt hắn cứ như vậy mà bỏ cuộc thì hắn thật sự không cam lòng tặc tử lớn mật ngươi giả mạo công lao vũ nhục anh hồn chuyện này đáng chết lữ văn nhiễm cắn răng một cái nội tâm có quyết định Hắn tuyệt không cho phép vương lâm đạt được khôi giáp. Nếu không với mâu thuẫn và sát khí giữa hắn và đối phương mấy ngày này, sợ là bản thân hắn lập tức sẽ bị chèn ép. Loại chuyện như vậy lữ Văn Nhếm lập tức quyết định chứ không cần suy tư gì thêm nữa. Chỉ cần hắn chết đi là không cách nào tranh đoạt hồn khải với ta nữa. Ta cùng lắm ở chiến trường nơi này liều mạng lập công lớn, Khi trở lại tông môn tiếp nhận trách phạt là xong, tin rằng lão tổ sẽ không vì một người chết mà đưa ta vào chỗ chết. Lữ Văn Nhiễm gầm nhẹ, thân thể nhoáng một cái bay ra, dùng tốc độ cực nhanh lao thẳng về phía Vương Lâm. Vương Lâm đã sớm đề phòng đối phương, giờ phút này hầu như trong tích tắc lúc Lữ Văn Nhiễm tiến về phía trước liền lập tức lui về phía sau, tay phải bỗng nhiên nâng lên Dòng xoáy đầu tiên của tốc thần quyết hình thành trong cơ thể hắn cấp tốc xoay tròn, mang tới cho vương lâm tốc độ làm phép cực nhanh. Cùng lúc đó, hồn khải phía sau lưng vương lâm tỏa ra quang vô tận. Cũng bởi những lời nói vừa rồi của lão họ chu kia, hơn một ngàn tu sĩ phía dưới đắc nhanh chóng thể hiện ra ý chí của mình tiến hành lựa chọn giữa lữ Văn Nhiễm và vương lâm hỡi các tu sĩ cực thiên thảo nguyên Vương trưởng lão từng có ăn cứu mạng ta Lão phu vi vọng các ngươi lựa chọn hắn Trong lúc lựa chọn này Một lão giả tóc bạc cặp mắt sáng Người nhìn bầu trời tầm rãi nói Với thân phận của hắn ở cực thiên thảo nguyên Lời nói này lập tức khiến rất nhiều người lưu ý Viêm loan cắn răng bỗng nhiên thoáng một cái Lao thẳng về phía lứ văn nhiễm Nàng dùng hành động này thể hiện sự lựa chọn của mình, giúp Vương Lâm cùng đối kháng với địch thủ, đánh cuộc một lần. Còn cả hứa Đông Đức kia, hơi một so dự một chút, cũng lựa chọn ra tay. Hắn nếu vừa rồi đã mở miệng thì lúc này cũng không sợ đắc tội với Lứ Văn nhiễm kia. Tiên nhị, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website. UDH.OZG Trương 1874 Hồn Khải nhận chủ Tốc độ Lữ Văn nhiễm cực nhanh Hắn đã quyết định chủ ý Lúc này nhất định phải xếp cho được Vương Lâm Dù trước mặt bao nhiêu người thế này cũng phải làm Hắn đã mất đi tiên cơ Lần này ra tay quyết phải thành công Thân thể hắn thoáng một cách đã tới gần Vương Lâm lui về phía sau 3 bước Trong nháy mắt khi bước thứ ba hạ xuống, tay phải hắn nhanh chóng sơ lên, vung một cách liền khiến thiên địa ấm vang, ánh sáng bảy màu vần quanh. Một thanh trường thương bảy màu huyến hóa ra. Sau khi thanh trường thương này huyến hóa ra, một thanh trường thương do hỏa bản nguyên tinh thân cũng bất ngờ xuất hiện. Hai thanh trường thương bảy màu gào thét lao thẳng về phía lữ văn nhiễm. Cùng lúc đó thân thể vương lâm không dừng lại chút nào, lại tiếp tục lùi lại phía sau trong lúc bước đi hai tay đồng thời sơ lên thần mạch trong cơ thể nhanh chóng xoay tròn, khiến cho hai tay hắn bộc phát ra tốc độ cực kỳ kinh khủng. Dưới tốc độ như vậy, tu vi trong cơ thể vương lâm cũng nhanh chóng vận chuyển, dùng phương thức như hứa đức tài lúc trước liên tục không ngừng thi triển thần thông. Tay phải bắt quyết. Dịch linh âm âm âm xuất hiện. Hai trường ấm một trước một sau đánh thẳng về phía Lữ Văn Nhiễm. Ngay sau đó tay trái Vương Lâm bắt quyết, thiên địa tràn ngập trong biển lửa. Phần dưới cổ tán huyễn hóa ra. Hai cái u vừa hiện lên liền bộc phát ra hỏa diễm ngập trời. Trường thương bảy màu gào thét lao tới Lữ Văn Nhiễm đầu tiên. Tay áo hắn vung lên, dùng tu vi mạnh mẽ bộc phát ra lực lượng của tu sĩ không kịp chung kịp. Trong tiếng ầm vang, hai thanh trường thương lập tức tan nát. Nhưng lúc này hai địch linh ấm lại ầm ầm đánh lên người Lữ Văn Nhiễm. Tiếng nổ vang vọng truyền khắp không gian. Lữ Văn Nhiễm còn chưa kịp phản ứng thì hai phần giới cổ tán bất ngờ xuất hiện, Hỏa Diễm Diệt Thế cuốn đồng tám phương, lao thẳng về phía hắn. Đồng tử trong mắt Lứa Văn nhiễm co rụt lại. Giờ phút này hắn đối với chuyện vương lâm xếp chết hứa Đức Tài không còn chút hoài nghi nào nữa. Tốc độ thi triển thần thông thế này trừ hứa Đức Tài ra thì chẳng ai đạt nổi. Chỉ có xếp chết hứa Đức Tài tìm kiếm trong trí nhớ của hắn mới có được phương pháp di triển thần thông này. Tất cả chỉ là bắt đầu còn lâu mới chấm dứt. Vương Lâm dựa vào thần mạch trong cơ thể Vừa lùi lại vừa tiếp tục bắt quyết Bất ngờ ở dưới nền địa cung này không gian biến đổi Xuất hiện một vùng biển hư ảo Tất cả mọi thứ như biến mất Chỉ còn hải dương vô tận Cả một vùng thiên địa đen tối Chỉ có ở xa xa nơi chân trời xuất hiện một sấy tơ màu đỏ Đó là mặt trời lúc bình minh Tàm giả Vương Lâm gầm nhẹ hai tay đột nhiên dơ lên vung về phía trước, lập tức sợi tơ màu đỏ kia phóng đại ra vô hạn. một vầng mặt trời đỏ đậm xuất hiện, lập tức bột phát ra lực lượng xé tan đêm tối. mà ở một hướng khác cũng đồng thời xuất hiện một vầng mặt trời đang thiêu đốt. sau khi nó xuất hiện, lực lượng xé tan màn đêm cũng bột phát ra. ngay sau đó. Hai cánh cửa đá khổng lồ ấm ầm biến ảo ra trên nước biển. Từng luồng khí tức tràn ngập tang thương giống như năm tháng lưu chuyển bao phủ tâm thần lứ văn nhiễm. Tất cả mọi chuyện chỉ phát sinh trong nháy mắt. Vương Lâm Tu đạo hai ngàn năm chưa bao giờ giống như hiện tại trong thời gian ngắn buổi có thể bộc phát nhiều thần thông tới như vậy. Nhưng tất cả còn chưa chấm dứt. Hầu như chỉ trong trước mắt khi thần thông tàn dạ và lưu nguyệt được thi triển ra, y áo vương lâm vung lên, dòng xoáy thần mạch trong cơ thể nhanh chóng chuyển động. Hô phong hoán vũ, tát đậu thành binh, sơn băng địa liệt, âm nguyệt hữu tình. Vương lâm phất tay áo một cách khiến hai vầng mặt trời vốn tồn tại trên bầu trời bất ngờ lại xuất hiện thêm hai mặt trăng màu tối hình thành âm ảnh bao phủ lấy Lữ Văn Nhiễm, bộc phát ra lực lượng thần thông của Âm Nguyệt Tông. Tiếng nổ âm âm vang vọng. Chỉ thấy Lữ Văn Nhiễm đối kháng với dịch linh ấm, bị biển lửa của phần giới cổ tạm tràn ngập, bị lực lượng tàn dạ ngưng tụ, cuối cùng là lực lượng tú nguyệt nghịch chuyển, trong tiếng âm vang ngập trời, gầm nhẹ một tiếng giận dữ. Tất cả thần thông của Vương Lâm lập tức sụp đổ hai trường ấm khổng lồ lập tức nổ tung, còn cả hai phần giới cổ tán cũng vỡ vụn, biển rộng và hai vầng mặt trời tan rã toàn bộ. cuối cùng là hai cửa đá lưu nguyệt khổng lồ cũng ầm ầm sụp đổ. thần sắc lữ văn nhiễm cực kỳ chật vật, hắn đã mất đi một cánh tay, cơ thể vốn mang thương tích lúc này vì đối kháng với nhiều thần thông như vậy của vương lâm có thể nói đã xuất ra toàn bộ lực lượng. Giờ phút này khi xuất hiện, sắc mặt hắn tái nhợt, lao thẳng về phía vương lâm Nhưng bị vương lâm ngăn cản như vậy, viêm loan và hứa đông đức cũng đã tới gần Đang định ngăn lữ văn nhiễm Cút ngay Đôi mắt lữ văn nhiễm đỏ bừng trong tích tắc khi viêm loan và hứa đông đức lao tới Tay áo vung mạnh một cái, phun ra một ngụm máu tươi Đám máu tươi này nhúc nhích hóa thành hai phân thân huyết sắc sống hệt hắn chia ra lao tới hai người viêm loan. Còn bản thân hắn thì mang theo sát khí ngập trời, không để ý tới thương thế mà nhanh chóng nhằm thẳng về phía vương lâm. Chết đi cho ta! Gầm nhẹ một tiếng, lữ Văn nhiễm sơ nắm tay túm về phía trời cao. Chỉ thấy đột nhiên có một bánh xe với chín răng cưa xuất hiện bị hắn nắm trong tay hung hăng hướng về phía Vương Lâm đập một cái. Tiếng gào thét chói tai kinh thiên động địa vang lên. Chỉ thấy bánh xe kia với tốc độ cực nhanh đánh về phía Vương Lâm, chỉ trong chớp mắt đã tới bên cạnh hắn. Đồng tử trong hai mắt Vương Lâm co rút lại. Hắn đã sớm biết tu sĩ không kiếp chung kỳ lợi hại nhưng trong địa cung này Vương Lâm vẫn muốn phá hoại kế hoạch của đối phương. Nếu như lữ văn nhiễm này đạt được hồn khải, tu vi tăng mạnh thì bản thân sẽ gặp phải nguy cơ lớn. Mà cơ hội này cũng là thời cơ duy nhất khiến hắn cường đại hơn. Hắn không muốn bỏ qua. Có những lúc muốn đạt được điều gì đó thì nhất định phải nỗ lực và trả giá, nhất định phải có can đảm hơn người, cũng cần phải liều mạng mà đánh cuộc một phen. Hai mắt vương lâm lộ vẻ điên cuồng. Hắn đã có gan đánh cuộc, hơn nữa cũng cuộc được. Tam mệnh thuật trong người hắn chưa bao giờ dùng tới trả giá một mạng nhưng lại cuộc một lần. Một khi thắng thì hắn có cơ duyên lớn. Dù thua thì hắn cũng còn tới hai mạng, sẽ nhanh chóng bỏ chạy. Trong tích tắc khi bánh xe này đánh tới, khi vương lâm đang cảm nhận được khí tức của tử vong thì hắn không cần nghĩ ngợi. Hai tay bỗng nhiên giờ về phía trước hung hăng kéo mạnh một cái. tây Thiên. Vương Lâm ngửa mặt lên trời gầm nhẹ, hai tay mạnh mẽ giật ra. Trong tích tắc này bánh xe lập tức va chạm với lực lượng tây Thiên, phát ra tiếng nổ ầm ầm. Trong tiếng nổ này, Vương Lâm phun một ngụm máu tươi thân thể bị cuốn đi. Bánh xe này vang lên tiếng ầm ầm, gãy mất bốn sang cửa. Nhưng năm cái còn lại giống như lưới đao tử vong đánh thẳng về phía vương lâm Trong thời gian ngắn nó đã chỉ còn cách vương lâm không tới ba trượng Nhanh chóng xoay tròn mang theo vẻ sắc bén vô tận Giống như muốn chém đôi thân thể vương lâm với tốc độ cực nhanh ập tới Toàn thân vương lâm đau đớn Lấy mi tâm làm trung tâm thân thể giống như bị chia đôi Bánh xe đầy răng cưa kia ầm ầm đụng vào thân thể hắn. Trong nháy mắt khi bị đụng tới, toàn thân hắn lập tức phun ra một màn xương máu. lữ văn nhiễm cười điên cuồng. Hắn nghĩ rằng vương lâm lúc này hẳn phải chết chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Hắn thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh thân thể vương lâm bị xé thành hai nửa, nguyên thần tan nát mà chết một cách thê lương. Dám đối địch với Lữ Văn Nhiễm ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Viêm Loan và hứa Đông Đức phía sau hắn căn bản không kịp cứu. Bị phân thân so Lữ Văn Nhiễm không tiếc trọng thương phun ra hai ngụm máu biến thành chân, tuy rằng thời gian không dài, chỉ mấy nhịp thở mà thôi nhưng lúc đó hắn lại có thể bộc phát, không tiếc để tu vi bị hạ thấp, công kích tới, vậy đã đủ. Chết đi cho ta. Ngươi chết rồi thì hồn khải là của ta rồi." Lữ Văn Nghiễm sứ tẩn gầm nhẹ, cười nhanh ác nhìn Vương Lâm đang sơ hai tay nắm lấy bánh xe, máu tươi phun ra. Lúc này Lữ Văn Nghiễm điên cuồng cười sổ lên. Tu sĩ bốn phía nhìn thấy cảnh tượng này đều trợn mắt há mồm trong lòng hoảng sợ. Lữ Văn Nghiễm trong mắt bọn họ lúc này vô cùng xa lạ, điên rồi. Hắn điên rồi. Hắn ở trước mặt chúng ta cố tình giết vương trưởng lão, nhất quyết giết người. Hắn căn bản không cố kia chút nào. Nếu để cho hắn đạt được hồn khải thì sợ rằng sẽ quay lại giết toàn bộ chúng ta, sau đó đổ trách nhiệm lên tu sĩ Lục Ma Châu. Hơn một ngàn tu sĩ ở bốn phía dưới mặt đất nhìn lữ Văn nhiễm cười điên cuồng, lộ vẻ kinh hãi. Thậm chí có tu sĩ vốn chọn hắn lúc này lập tức xuất hiện sự hối hận sâu sắc. Chết chết chết đi. Tiếng cười điên cuồng của Lữ Văn nhiễm vang khắp địa cung nhưng lại đột nhiên xứng lại. Ngay sau đó ánh mắt hắn lộ ra vẻ không thể nào tin được. Chỉ thấy thân thể vương lâm sau khi lui lại cũng không bị cắt đôi như hắn tưởng tượng mà máu tươi bắn ra truyền ra tiếng cỏ sát giống như kim loại. Thân thể cường hãn của Vương Lâm lúc này phát huy tác dụng mấu chốt. Ở trên đỉnh đầu Vương Lâm trong tích tắc này cũng xuất hiện một cái đèn lồng tỏa ánh sáng nhu hòa. Ánh sáng này bao phủ cả thân thể Vương Lâm, khiến cho thân thể hắn đang đau đớn nhưng rất nhanh liền khôi phục. Ánh mắt Lữ Văn nhiễm lộ ra sát khí điên cuồng, sau khi thấy Vương Lâm không tử vong như mình tưởng tượng, thân thể lập tức nhoáng lên bước thẳng về phía Vương Lâm. Thân thể cường hãn như thế, lại có pháp bảo hộ thân thì đã sao? Chít cho ta. Từng bước bước tới, Lữ Văn Nhiễm chỉ còn cách Vương Lâm không tới 50 trượng. Bước thứ hai hạ xuống còn không tới 10 trượng, nắm tay sờ lên, trong nháy mắt hắn muốn dùng một trượng đánh chít Vương Lâm thì đột nhiên thiên nưu hồn khải ở phía xa xa phát ra quang chói mắt hóa thành một đám khí màu đen như tơ với tốc độ cực nhanh la về phía lữ văn nhiễm nhưng lại lướt qua bên người hắn tiến thẳng về phía vương lâm tất cả mọi chuyện chỉ phát sinh trong nháy mắt trong tích tắc toàn thân vương lâm lập tức bị vô số sợi tơ màu đen lượn quanh một luồng khí tức cường hãn không cách nào hình dung được chợt bộc phát ra Lữ văn nhiễm bị khí tức này tràn tới trực tiếp Phun một ngụm máu tươi thân thể bị cuốn đi Thần sắc lộ vẻ sợ hãi và không cam lòng sâu đậm. Không Tiên nhịp Tác giả Nhĩ Căn Thực hiện Huyết ông Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1875 Z Lứ văn nhiễm Lữ Văn nhiễm tận mắt nhìn thấy vô số sợi tơ màu đen lượn quanh thân thể Vương Lâm nhanh chóng ngưng tụ khí tức trên người Vương Lâm điên cuồng tăng lên tới mức khủng bố loại tăng lên này khiến chán hắn toát mồ hôi khiến tâm thần hắn run rẩy ánh mắt xuất hiện vẻ sợ hãi không thể nào hình dung nổi cũng có sự ghen dét điên cuồng tất cả vốn phải là của hắn khí tức này vốn phải thuộc về hắn. Tất cả vốn là của Lưu Văn nhiễm hắn. ầm một tiếng. Chiếc bánh xe răng cưa bị vô số sợi tơ màu đen vờn quanh thân thể vương lâm. Tới xuất hiện những khe nứt lập tức tan nát, hóa thành vô số mảnh nhỏ bị cuốn đi. Thân thể vương lâm giống như nhúc nhích, vô số sợi tơ lượn quanh, dùng tốc độ nhanh tạo thành một tấm áo giáp đen kịt. Áo giáp này tràn ngập toàn thân vương lâm. Bao trùm cả khuôn mặt hắn chỉ để lộ đôi mắt và mái tóc bạc trắng Một hư ảnh thiên ngư khổng lồ huyễn hóa ra phía sau vương lâm Thiên ngư này mang theo một luồng khí thế bất khuất thiên địa, hai mắt nhắm nghiền. Trong cơ thể vương lâm, tu vi của hắn dùng một tốc độ điên cuồng tăng mạnh Lúc này mượn lực lượng của thiên ngư hồn khải cho dù chỉ tăng tạm thời nhưng lại mang tới cho vương lâm lợi ích khó có thể tưởng tượng được Tu vi của hắn trong phút chốc đã vượt qua hạn chế của việc thiếu một đạo bản nguyên trực tiếp đạt tới không huyền sơ kỳ Trong một nhịp thở sau khi đạt tới không huyền tu vi của hắn liền vọt lên tới không huyền trung kỳ Ngay sau đó tốc độ lại càng nhanh trong tiếng ấm vang, mái tóc phía sau không gió mà tung bay, khí tức trên thân thể lập tức đạt tới không huyền hậu kỳ. Thậm chí nó vẫn đang điên cuồng tăng lên. Tất cả những chuyện này chỉ diễn ra trong chớp mắt. Chẳng những lữ văn nhiễm đứng lặng ra nơi đó mà viêm loan. Hứa đông đức cả ba tu sĩ không kiếp đứng phía xa xa không ra tay kia tâm lúc này cũng đều rung động. Càng không cần nói tới hơn một ngàn tu sĩ ở phía dưới, lúc này ngơ ngác nhìn vương lâm thấy kỳ tích khi một người đạt được thiên ngư hồn khải. Tuyệt không thể để hắn tiếp tục. lữ văn nhiễm cảm nhận được sự sợ hãi từ trong lòng truyền tới. Giờ phút này đồng tử trong mắt hắn đỏ rực. Điên cuồng thét lớn một tiếng thân thể đao về phía trước, thẳng tới hướng Vương Lâm, bàn tay bắt quyết tuôn ra toàn bộ tu vi ầm ầm đánh lên người Vương Lâm. Tiếng chấn động kinh thiên động địa vang lên. Từng luồng ánh sáng trói mắt vô tận lói lên. Nhưng sau khi rơi vào người Vương Lâm, thần thông của hắn lại không thể dung chuyển thân thể Vương Lâm chút nào thậm chí hai mắt Vương Lâm cũng vẫn còn đang nhắm tùy ý để Lữ Văn Nhiễm triển khai đủ loại thần thông. Chỉ với áo pháp này cũng đủ để khiến Vương Lâm ở thế bất bại, đủ để cho dù là Lữ Văn Nhiễm Tử Bảo cũng không thể làm tổn thương chút nào tới Vương Lâm. Càng như thế lại càng khiến Lữ Văn Nhiễm phèn phét tới phát cuồng, gào thét không ngừng ầm ầm liên tục đánh ra thần thông. Nhưng kết quả vẫn như trước, Cút xa cho ta, đây là áo giáp của ta. Vương Lâm, hồn khải này là của ta, ngươi đoạt hồn khải của ta. Ngươi không được chết tử tế đâu. Ta muốn giết ngươi, muốn giết ngươi. Lữ Văn Nhiễm như không còn là chính mình. Hắn lúc này như bị ma nhập. Với tu vi của hắn vốn không thể gặp chuyện thế này. Tất cả đều là bởi hắn hy vọng quá nhiều, rõ ràng là có thể dễ dàng đạt được như trở bàn tay vậy mà lúc này lại đành trơ mắt nhìn hy vọng tan thành mây khói. Thậm chí tất cả chuẩn bị của hắn lúc trước cũng đều là vì ngày hôm nay đả kích như vậy trong lòng hắn không thể chịu nổi. Chuyện tình đột ngột xảy ra khiến hắn càng không muốn tiếp nhận. Vương Lâm xuất hiện theo hắn thấy chính là đầu sỏ gây họa. Giờ phút này hắn điên cuồng cũng đều là vì Vương Lâm chẳng qua đó chỉ là những gì người ngoài chứng kiến mà thôi. Ngoài Vương Lâm ra không ai biết giờ phút này trong tâm thần Lứ Văn Nhiễm đang có thân ảnh một nữ tử mặt bạch y đang khóc thảm thiết. Vương Lâm nếu đã ra tay thì sẽ dùng năng lực lớn nhất của mình tính ra tất cả kết quả tuyển phàm đa trọng huyễn thuật là vào lúc hắn không để lữ văn nhiễm phát hiện ra mà im lặng thi triển trong sự công kích điên cuồng của lữ văn nhiễm khí tức của vương lâm lại tiếp tục được tăng lên trực tiếp đạt tới không kiếp đỉnh phong từng bước tiến vào huyền kiếp biến hóa này giống như một kích nghiêm trọng vô hình ầm ầm đánh vào nội tâm của lữ văn nhiễm khiến hắn suýt phun một ngụm máu tươi Hai mắt hắn đỏ bừng, điên cuồng triển khai thần thông oanh kích. Ta ở Đan Hải, ngươi cũng ở Đan Hải, dựa vào cái gì mà ta bị sắp xếp bỏ chạy còn ngươi lại khiến cho Đan Hải nổ tung, lập đại công, nếu là ta ta cũng làm được. Ta ở thiên ngưu để tam huyệt, ngươi cũng ở chỗ này. Tu vi của ta cao hơn ngươi, tư cách nhiều hơn ngươi. Hồn khải này phải cho ta, ngươi dựa vào cái gì mà tranh đoạt với ta. Vương lâm nhắm hai mắt, Thủy Trung không mở mắt. Nhưng khí tức trên người hắn sau khi tiến vào huyền kiếp lại một lần nữa bảo tăng. Huyền kiếp một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, tám lần, chín lần. Căn bản là không có huyền kiếp. Trong an toàn vô cùng. Khí tức của Vương Lâm liên tục lột xác chín lần, tăng lên chín lần trực tiếp từ không huyền đỉnh phong bước vào cảnh giới không kiếp chính thức, không kiếp sơ kỳ. Trong tích tắc khi tu vi của Vương Lâm tiến vào cảnh giới không kiếp sơ kỳ, hắn bỗng nhiên mở mừng đôi mắt. Trong nháy mắt này, tư ảnh thiên ngư khổng lồ phía sau hắn cũng mở mắt. Điên cuồng tỏa ra một luồng hung quang và nhịp thiên ngập trời, hủy thiên diệt địa, rống. Tư ảnh thiên ngư ngầm đầu, phát ra một tiếng gầm chấn động địa cung, chấn động cả đại địa, chấn động cực thiên thảo nguyên, truyền khắp thiên địa vô tận. Trên mặt đất, đám tu sĩ không kiếp đang oanh ghi cố gắng mở ra trận pháp này trong tích tắc khi nghe thấy tiếng gầm này sắc mặt chợt đại biến. Tiếng gầm của thiên ngư. Đây nhất định là thiên ngư, chỉ có thiên ngư của thiên ngư châu mới có thể dựa vào tiếng gầm này khiến tâm thần ta run dậy. Loại tiếng đồng tương tự ta cũng đã nghe một lần. Đó là tiếng gầm của lục ma. Đây nhất định là thiên ngư. Sắc mặt sáu người biến hóa trong lòng đều cảm thấy không ổn. Bọn họ còn như vậy thì không cần nói tới gần hai ngàn tu sĩ lục ma châu bốn phía thân thể đám người này run rẩy, ánh mắt sợ hãi. tiếng gầm vừa rồi khiến nguyên thần trong cơ thể họ như sắp sụp đổ. bên trong địa cung trong tiếng gầm này ánh mắt của phương lâm tràn ngập một màu đỏ. màu đỏ này không phải là điên cuồng mà đến từ thiên lưu hồn khải đến từ oán khí của thiên lưu nhị thiên. ngươi muốn giết ta? Vương Lâm mở mắt trong màu đỏ kia không có chút tình cảm trông vô cùng âm lãnh cuối đầu nhìn Lữ văn nhiễm sắc mặt trắng bệt đang ngừng oanh gích đang vội vàng lui lại phía sau. ngươi muốn giết ta. Vương Lâm thì thào giống như đang khôi phục trí nhớ, nhớ lại chuyện phát sinh đức kia. Tay phải bóng nhiên dơ lên vung về phía trước. Một động tác này khiến thiên địa âm vang chỉ thấy tay phải vương lâm hoàn toàn hóa thành một con thiên ngư, lao thẳng về phía lữ văn nhiễm ầm một tiếng liền nổ tung lữ văn nhiễm kia kêu lên một tiếng thảm thiết thân thể như diều đứt dây nhanh chóng bị cuốn đi sát khí trong mắt vương lâm bùng lên bộ giáp đen gịt phượng dị che kín khuôn mặt hắn vương lâm bước về phía trước một bước hạ xuống liền lập tức xuất hiện ngay trước lữ văn nhiễm không có chút thần thông, chỉ tung ra một cước ầm ầm đá tới. Trong tích tắc khi một cước này xô lên chân phải Vương Lâm bất ngờ biến ảo thành sừng của thiên ngưu. Ầm một tiếng, Lữ Văn Nhiễm kêu thảm thiết, thân thể sụp đổ trở thành một đống huyết nhục. Đồng thời nguyên thần của hắn vội vàng bỏ chạy. Nguyên thần không còn chút điên cuồng là đã bị sự sợ hãi thay thế. Sơ phút này hắn không còn nửa điểm ven phết, không còn chút điên cuồng. Đã hoàn toàn từ trong điên cuồng tỉnh táo lại, Lữ Văn Nhiễm lúc này vừa lui lại phía sau vừa sợ hãi thét lên chói tai. "Ta là trưởng lão đại hồn môn, ngươi không thể giết ta." Ánh mắt Vương Lâm lạnh như băng cất bước đuổi theo, tay phải tùy ý vung lên. Nguyên thần của Lữ Văn Nhiễm lập tức nổ tung, mất đi nửa người dưới. Ta là đệ tử của Thanh Ngưu lão tổ, ngươi nếu giết ta sư tôn tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nguyên thần của Lữ Văn Nhiễm đã mất đi nửa người, giọng nói cũng suy yếu, mà theo sự sợ hãi đối với Tử vong, điên cuồng lui lại phía sau. Nhưng bước chân Vương Lâm lại một lần nữa tiến tới, tay phải vung lên. Nguyên thần Lữ Văn Nhiễm âm vang, chỉ thấy thân thể còn một nửa kia cũng tan nát. Còn lại cái đầu giống như lúc nào cũng có thể tiêu tán. Thân thần của ta tại đại hồn môn cực kỳ cao quý, ngươi. Đầu lâu của hắn vừa kêu vừa bay về phía sau, giọng nói không ngừng vang lên. Giờ phút này hắn thật sự đã sợ hãi. Hắn không muốn chết. Hắn thân là tu sĩ không hiếp chung kỳ, rất khó tử vong. Nhưng lúc này hắn lại cảm nhận thấy nguy cơ tử vong chưa bao giờ có đang ẩm súng Đừng giết ta Ngay khi lời nói của hắn thốt ra Vương lâm mặc bộ hắc sáp kinh khủng kia đã xuất hiện bên cạnh đầu lâu của nguyên thần lữ văn nhiễm Mang theo sát khí lạnh lùng Một trường ầm ầm đánh xuống Không tiếng Tiếng ấm vang kinh thiên truyền ra Một trưởng này hạ xuống khiến cái đầu nguyên thần của lữ Văn nhiễm trực tiếp nổ tung, ta thành mây khói, hình thần câu diệt Đó chính là phong cách của Vương Lâm Hắn không để ý tới thân phận bối cảnh của người hắn muốn giết Hắn chỉ biết là nếu hôm nay không giết đối phương thì đợi tới khi tác dụng của áo giáp trôi qua Tu Vi khôi phục lại như lúc đầu, lữ Văn nhiễm này nhất định không bỏ qua cho hắn Nếu cuộc diện đã tới mức ngươi không tử thì ta vong, Vương Lâm sẽ không để ý tới thân phận gì nữa. Dù người này có là tiên hoàng thì hắn cũng vẫn giết như thường. Tại giờ khắc này Vương Lâm cảm nhận rất rõ lực lượng đang tồn tại, sơ tay nhấc chân đều tràn ngập ẩn thông. Loại cảm giác này hắn chưa bao giờ có được. Bản nguyên lúc này cũng không trọng yếu nữa. Bởi hắn cảm nhận được rằng bản nguyên đã biến mất trở thành một bộ phận huyết mạch của mình Thân thể hắn có thể nói lúc này đã trở thành một thân thể hoàn toàn so bản nguyên ngưng tụ Máu của hắn là thủy bản nguyên Hai mắt hắn là lôi hỏa bản nguyên Tất cả mọi thứ của hắn đều so bản nguyên biến thành Loại biến hóa này là do bộ giáp bên ngoài thân thể tạo ra Lúc này hắn thậm chí có cảm giác Mình không còn là tu sĩ nữa mà là một mảnh thú thiên lưu tồn tại qua vô số năm. Tu luyện dài lâu ngoài thiên ngoại. ngẩng đầu lên, vương lâm lạnh lùng nhìn bầu trời địa cung trong mắt xuất hiện sát khí ngập trời. Trương Đạo Tông, vương lâm tới rồi. Thân thể vương lâm nhoáng lên, hoàn toàn dung hợp với hư ảnh thiên lưu phía sau, lao thẳng về phía trước. Tiên nhịp. Tác giả. Nhĩ Căn, Thực Hiện, Huyết Công Từ, Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org, chương 1876 Thất Thải Tam Biến, trên mặt đất của cực thiên thảo nguyên thần sắc chương đạo Tông và lão già họ triệu lúc này lộ vẻ kinh nghi bất định. Nhìn mặt đất dưới chân, bọn họ rõ ràng cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ cường hãn từ sâu trong đó đang điên cuồng lao ra. Luồng khí tức này bọn họ vừa cảm nhận được liền lập tức có cảm giác hãi hùng khiếp vía, giống như có một con thiên ngư khổng lồ vừa thức tỉnh ngửa mặt lên trời gầm thét đạp bước lao thẳng lên bầu trời vậy. Không chỉ có hai người bọn hắn cảm thấy vậy mà bốn lục ma sứ giả vẻ mặt lạnh như băng bên cạnh lúc này thần sắc cũng cực kỳ ngưng trọng, nhìn chầm chầm vào, mặt trở nên trầm mặt. Bốn người bọn hắn được ba vị lão tổ của lục ma châu chọn ra từ vô số trẻ con đều có thiên tư kinh người, sau khi tu luyện tới trình độ nhất định thì được đưa tới lục ma hạt miếu trở thành sứ giả của lục ma. Vô số ngàn năm qua đi, sứ giả như bọn họ có rất nhiều, nhưng cuối cùng trong những lần chiến đấu sinh tử ở Hạc Miếu, những người được Lục Ma tán thành đến nay cũng chỉ có 9 người. 9 người này là Lục Ma sứ giả của Lục Ma Châu. Bọn họ chính là người được truyền thừa ý chí của Lục Ma Hạc Hồn bị trấn áp dưới Lục Ma Châu đúng là bởi một điểm này cho nên lúc này trên cực thiên thảo nguyên bọn họ còn cảm thụ rõ ràng hơn đám trương đạo tông nhiều luồng uy áp truyền từ sâu trong nền đất này bọn họ cảm nhận rõ là từ một người được thiên ngư hồn tán thành tuôn ra đại địa càng chấn động mãnh liệt tiếng ầm y vang khắp thiên địa vô số cỏ dại tan nát hóa thành bột phấn màu xanh biếc bị gió cuốn đi bao phủ bốn phía. Giống như sương mù vậy Trương Đạo Tôn Hãi Hùng Là người đầu tiên vội vàng bay từ mặt đất lên Phía sau hắn là lão già họ triệu kia Nhưng bốn lục ma sứ giả thần sắc lại ngưng trọng Không nhìn nhau mà nhanh chóng tản ra Khoanh chân ngồi ở bốn phía Hai tay bắt quyết đồng loạt gầm nhẹ Chỉ thấy phía sau tiếng gầm của bọn họ Phía sau người họ đều xuất hiện xương mù màu xanh xương mù này nhanh chóng quay cuồng trong nháy mắt liền hóa thành bốn con bỏ cạp màu lục Bốn con bỏ cạp màu lục này thần sắc cực kỳ dữ tợn Sau khi huyến hóa ra lập tức xít lên chói tai nhanh chóng lao thẳng về phía mặt đất Ngay sau đó, bốn người nọ đều tự tắn đầu lưới Phun một ngụm máu tươi, hai tay đồng loạt đặt lên mặt đất Hai mắt nhắm nghiền Đồng thời trên thiên linh của mỗi người Lập tức có một luồng lục khí to cỡ cánh tay phóng ra Lục khí này ngưng tụ trên bầu trời Hóa thành một mặt gương màu lục Mặt gương này trông như hư ảo Nhưng lại tỏa ra ma diễm âm trầm Trương Đạo Tôn và Lão già họ triệu kia Trong nháy mắt khi nhìn thấy mặt gương này Thần sắc lập tức lộ vẻ cuồng nhiệt Trong mặt gương lục khí cuốn cuộn huyễn hóa ra một vùng đại lục. Trên đại lục này không có nhiều núi non lắm, mặt đất hầu hết đều là ao đầm. Trong đó có không ít thành trì phàm gian, hầu hết đều đứng vững được trên đầm lầy, vô cùng kỳ dị. Khắp đại lục này thoạt nhìn cũng hơi giống thiên ngư, giống bằng bảy tám phần. Nhưng khí tức từ trong ao đầm lan ra tràn ngập thiên địa, khiến cho cả đại lục này thoạt nhìn giống như trong mộng ảo. Thế giới trong tấm gương này chính là lục ma châu. Theo tiếng gầm nhẹ của bốn lục ma sứ xả trên mặt đất, chỉ thấy tấm gương này từ từ hạ xuống, bao phủ mặt đất ở giữa bốn người. Thông qua vị trí này mơ hồ bao trùm cực thiên thảo nguyên, hình thành thế chấn áp. Sâu trong mặt đất, vương lâm sau khi dung hợp với thiên ngư hư ảo, không phân biệt nối liền tiếp tổ lao ra. Phía sau hắn là địa cung. Lúc này hắn vô tình trở thành anh hùng Nhưng lúc này việc hắn làm không phải là vì thiên ngu châu mà là vì ba điều kiện kia Chẳng qua vương lâm hiểu rõ mọi chuyện Hồn khải của hắn ngưng tụ máu tươi và tu vi của hơn ngàn tu sĩ ở phía dưới Do đó hắn không có khả năng một mình rời đi Tối thiếu hắn cũng phải đem theo những người này Đưa tới chỗ an toàn rồi mới rời đi được lúc này hắn muốn lao ra khỏi mặt đất giết ba lão quái không kiếp chung gì hoàn thành nhiệm vụ thứ hai mà thanh ngưu lão tổ giao cho hắn gào thét lao tới khuôn mặt vương lâm bị áo giáp đen kịp bao phủ ánh mắt lộ vẻ lạnh lẽo mái đầu trắng như tuyết tốc độ của hắn rất nhanh trong nháy mắt đã cách mặt đất không tới mấy trăm trượng. nhưng vào lúc này đột nhiên hai mắt vương lâm sững lại Hắn rõ ràng cảm nhận được một luồng khí tức rất quen thuộc, khiến hắn căm dép tới cực điểm bỗng nhiên xuất hiện ở bốn phía, lao thẳng về phía hắn. Mơ hồ hắn thấy giống như bốn phía có bốn con bọ cạp màu lục đang giữ tợn gào thích lao tới. Đối với bốn con bọ cạp màu lục này, Vương Lâm cảm thấy chán dép và căm hận đến từ tâm thần hắn hiểu rõ cảm giác này không phải tới từ bản thân mà là từ thiên lưu hồn. hiển nhiên là thiên lưu và con bọ cạp này trước đây không biết bao nhiêu năm trước khi bị tiên tổ phong ấm đã từng biết nhau. cũng có thể nói chúng từng là kẻ địch. ánh mắt lóe sáng, thân thể vương lâm chợt dừng lại. tư ảnh thiên lưu ngư ngưng tụ vào bên trong thân thể, hoàn toàn biến mất sâu trong lòng đất này chỉ còn lại mình vương lâm không chút do dự vương lâm cất bước chưa lao thẳng lên mặt đất mà thay đổi phương hướng lao về phía tây từng bước bước tới thân thể vương lâm giống như sấm sét ầm vang rồi biến mất khi xuất hiện phía trước hắn tràn ngập lục khí một con bọ cạp màu lục dữ tợn lao thẳng về phía vương lâm Con bỏ cạp này chưa tới gần, cái đuôi đắt vung lên. Chỉ thấy một đảo hư ảnh hiện lên. Cái đuôi bỏ cạp giống như một chiếc soi trong tích tắc quất tới vương lâm. Ánh mắt vương lâm lộ hàn quang, hai tay sơ lên đối với cái đuôi bỏ cạp căn bẳn không thèm nhìn một cái, chụp một cái về phía trước. Tây Thiên Lấy tu vi không kiếp sơ kỳ vừa bảo tăng, dẫn động lực lượng đảo cổ trong thân thể hình thành một thứ đã không còn thuộc về thần thông pháp thuật của cổ thần. hai tay vương lâm bỗng nhiên kéo mạnh, đại địa ầm ầm nổ vang. một khe nứt khổng lồ hiện lên trước người vương lâm, hướng về phía con bọ cạp kia mở rộng ra. tiếng ầm ầm vang vọng. cái khe này trong nháy mắt mở ra lớn tới vô tân, trong tích tắc đã tới gần cách bươi bọ cạp đang quất tới kia cái đuôi run rẩy lập tức tan nát, đồng thời cái khe khổng lồ quét ngang qua. Lao thẳng qua thân thể của con bò cạp màu lục, tiến lên mặt đất, tạo thành tiếng âm vang kinh thiên động địa. Chỉ thấy mặt đất cực thiên thảo nguyên ầm ầm run rẩy, mặt đất ở phía tây bỗng nhiên mở tung ra. Một cái khe ước chừng lớn tới mấy vạn trượng xuất hiện. Mặt đất run rẩy trong tích tắc khi cái khe xuất hiện, Một luồng lục khí bay ra trong tiếng giống thê lương liền tan thành mây khói. Trong bốn lục ma sứ giả đang ngồi khoanh chân trên mặt đất, một người sắc mặt tái nhợt, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Một thức tây thiên đánh chết một lục ma hạt hồn. Thần sắc vương lâm dữ tợn ở sâu trong mặt đất xoay phát người. Chỉ thấy ba hướng quanh hắn có ba luồng lục khí lao tới bên trong đều có ba con bỏ cạp. Mang theo hung diễm ngập trời ẩm tới. Không biết với tu vi hiện giờ của ta thi triển thất thải thương có thể so với thời kỳ toàn thịnh của thất thải tiên tôn, việt sát mấy mặt trời hay không? Nhìn ba con bỏ cạp lao tới, ánh mắt vương lâm lộ chiến ý. Thân thể hắn bước từng bước về phía trước trong nháy mắt khi bước chân hạ xuống, nền đất ở chỗ sâu này ầm ầm chấn động. Giống như không thể thừa nhận lực lượng của hắn vậy Tay phải vương lâm bỗng sơ lên Với tốc độ cực nhanh thi triển thất thải thương Tốc độ làm phép lúc này so với lúc hắn chưa làm phép Thì cũng không nhanh hơn bao nhiêu Nhưng so với tu sĩ tầm thường thì đã gấp mấy lần Phất tay một cái khiến ánh sáng bảy màu tràn ngập thiên địa Bất ngờ ngay phía trước người vương lâm liền ngưng tụ ra một thanh trường thương bảy màu Trường thương này vừa xuất hiện, một luồng khí tức hủy thiên diệt đại ầm ầm bộc phát. Luồng khí tức này cực kỳ không ổn định, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ vậy. Ở bên trên cây trường thương này ánh sáng bảy màu trong nháy mắt thay đổi. Chỉ thấy ánh sáng bảy màu kia ngưng tụ, không ngờ lại hóa thành một màu đen. Xích, tranh, hồng, lục, thanh, lam, tử, không có màu đen. Nhưng giờ phút này thanh trường thương bảy màu này lại trở thành màu đen tới cực điểm bên ngoài tràn ngập sát khí cuồn cuộn ngập trời. Đây mới chân chính là thất thải thương, chỉ có đạt tới tu vi này thì mới có thể hoàn toàn hình thành thất thải đệ nhất biến. Vương lâm dơ tay lên cầm lấy thất thải thương sau đệ nhất biến đã trở thành trường thương màu đen này. Cây trường thương đột nhiên run lên bên ngoài tỏa ra hắc mang chói mắt. Trong tích tắc lại biến hóa tạo thành màu trắng. Đây là thất thải đệ nhị biến. Ánh mắt vương lâm lộ sát khí, cầm trường thương này vung mạnh về phía trước. Thiên địa ầm ầm nổ tung. Thanh trường thương này sau thất thải đệ nhị biến đã trở thành một thanh trường thương màu trắng bào thét lao thẳng về phía một trong ba con bọ cạp. Thanh trường thương màu trắng này lao đi, chỉ thấy màu sắc không ngờ lại biến đổi một lần nữa, từ màu trắng bất ngờ hóa thành máu xám. Thất thải đệ tam biến, đây cũng là biến hóa cực mạnh mà thời kỳ thất thải tiên tôn và thời kỳ mạnh mẽ nhất có thể đánh ra. Thất thải tam biến cây trường thương màu xám trong tích tắc tới gần một con bọ cạp. Thần sắc nó dữ tợn, giết lên chói tai... Phun ra một lượng lớn lục khí ầm ầm va chạm với trường thương Tiếng nổ vang bột phát từ sâu trong lòng đất Mặt đất không ngừng chấn động Chỉ thấy ở vị trí vụ nổ, một cơn lúc hình thành lao thẳng lên mặt đất Khiến mặt đất cực thiên thảo nguyên lập tức hình thành một vùng sụt đổ lớn tới mấy ngàn trượng Lực lượng trùng kích cũng đánh tung vô số bùm đất và cỏ dại lên bầu trời Đáng tiếc là hồn khải chỉ tăng lên tu vi mà không thể khiến thân thể ta tăng theo trở thành thứ tồn tại ngang với thiên ngư. Nếu không thì ta khi đạt tới không kiếp sơ kỳ chính thức, chính đạo bản nguyên đại thành nếu có thể ngưng xuất ra chính bản nguyên chân thân thất thải thương vừa rồi một khi thi triển thì ta tin rằng một đòn có thể hủy diệt cả ba con bọ cạp này. Vương Lâm âm thầm lắc đầu. Hồn khải này dù sao cũng là ngoại vật, uy lực có mạnh mẽ nhưng cũng không phải là của bản thân. Còn có hai con bỏ cạp nữa. Vừa lúc có thể thử nghiệm thần thông khác một chút, để biết uy lực cuối cùng của chúng, mượn đây để phán đoán xem có nên tiếp tục sử dụng hay không. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết ông từ, chuyện được chia sẻ tại website. Ô đi ô chuyện chấm o giờ g Chương 1877 tàn giả biến Vương Lâm quyết định xong bỗng nhiên xoay người Ở hai phía của hắn có hai con bọ cạp màu lục Thần sắc lộ vẻ âm trầm ẩn dấu vẻ sợ hãi Lúc này không ngờ không lao tới nữa mà nhanh chóng lui lại mặt đất Sự mạnh mẽ của Vương Lâm đã vượt qua dữ liệu của bốn lục ma sứ giả Bọn họ không thể ngờ nổi vương lâm sau khi đạt được sự tán thành của thiên ngưu lại có thể bộc phát ra lực lượng cường đại thế này. Loại tu vi này có thể xếp sạch tu sĩ không hiếp trung kỳ gần vô hạn với không hiếp hậu kỳ. Không hổ là tiên cương đại lục. Nếu ta ở trong đồng phủ giới mà có thiên ngưu hồn khải này thì thất thải đạo nhân cũng được, chiến lão dường cũng tốt, không ai có thể là đối thủ của ta. Vương Lâm rất cảm khái nói: "Tiên cương đại lục kỳ dị như vậy nhất định có phương pháp khiến uyển nhi thức tỉnh." Ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ kiên định, nhìn hai con bỏ cạp đang nhanh chóng lui lại phía sau. Khóe miệng hắn lộ nụ cười lạnh, bước từng bước về phía trước, lao thẳng tới truy. Hai con bỏ cạp này chạy rất nhanh, nhưng Vương Lâm truy kích còn nhanh hơn. Hắn bước từng bước tới, Khiến mặt đất chấn động, lập tức rút ngắn khoảng cách, hai mắt lộ ánh sáng kỳ dị. Dịch linh ấm. Lời nói này thốt lên, tay phải vương lâm bỗng nhiên chỉ về phía trước. Một chỉ này khiến phong vân trên bầu trời cực thiên thảo nguyên lập tức biến sắc. Chỉ thấy tầng mây trên bầu trời chợt tiêu tán, ngay cả ánh sáng cũng biến mất hoàn toàn. Một trường ấm khổng lồ ở giữa cực thiên thảo nguyên sầy tới không thể tính nổi, bình không thể xuyên qua hiện ra. Trưởng ấm này huyễn hóa ra, gào thét điên cuồng đánh xuống mặt đất. Nó che phủ cả bầu trời, che khuất ánh mặt trời, giống như một bàn tay khổng lồ đánh ầm ầm vào mặt đất. Đi xuống một nửa nhưng vẫn không thể nhìn thấy độ sầy của trưởng ấm này. Một trưởng này thật kinh thiên nhưng việc gì chính là trưởng ấm nhìn lại như rất bình thường thấy rõ cả vân tay trong lúc hạ xuống đột nhiên hiện ra vô số vết nứt li ti bị xé tọa ra giống như bên ngoài nó vốn có một tầng phong ấm giờ phút này vì đã đạt tới giới hạn cho nên phong ấm liền không tồn tại nữa mà sụp đổ sau khi sụp đổ, trường ấm khổng lồ xuất hiện trên bầu trời về kích thước vẫn không khác bao nhiêu nhưng hình dạng lại đại biến. trường ấm này không còn là năm ngón tay nữa mà lại là sáu ngón. ngón tay vừa mọc thêm này đỏ đậm, có móng tay thật dài, nhìn mà giật mình. màu sắc hoàn toàn bất đồng với năm ngón còn lại. năm ngón còn lại là màu đen, còn ngón nhiều thêm lại màu đỏ tươi đối lập cực kỳ rõ ràng trưởng ấm này lúc này nhìn giống như giao hòa giữa ma và đạo, mà ngón tay thứ sáu xuất hiện giống hệt như ma chỉ. trên cực thiên thảo nguyên giờ phút này còn lại hơn một ngàn tu sĩ lục ma châu, thần sắc đám người này lộ vẻ sợ hãi, ngơ ngác nhìn bầu trời, thân thể run rẩy kịch liệt. một cảm giác tuyệt vọng điên cuồng nảy sinh trong lòng bọn họ. Còn cả hai nữ tu không giúp sơ thì lúc này tâm thần cũng run lên. Trong tích tắc khi nhìn thấy trường ấm khổng lồ kia, họ không chút do dự thi triển ra thần thông phòng ngự cực mạnh của mình, xuất ra pháp bảo phòng hộ mạnh nhất. Giờ phút này các nàng căn bản không có thời gian để ý tới người khác, ý niệm duy nhất trong đầu ả làm sao giữ được an toàn cho bản thân khi trường ấm kinh khủng kia hạ xuống. Thần sắc Trương Đạo tông thử ra, nhìn trưởng ấm khổng lồ kia, ánh mắt lộ vẻ không thể nào tin nổi. Ma đạo đại thủ ấm, đây là ma đạo đại thủ ấm, hơn nữa còn là đại thủ ấm đắc mở được lục chỉ, đây là thần thông cao nhất của đạo ma tông của ta, là bí mật bất truyền. Thuật này chỉ có tông chủ các đời mới nắm giữ được, người tầm thường căn bản không có khả năng học nổi, càng không có chuyện ngoại truyền. Vương Lâm này Hắn, hắn làm sao lại học được, còn cả lão già họ triệu lúc này ánh mắt cũng lộ vẻ sung động, không cần nghĩ ngợi, lập tức vung tay áo toàn thân bao phủ bởi một vùng hư ảo, hai tay nhanh chóng bắt quyết, không ngừng thi triển thần thông phòng hộ. Nói thì chậm nhưng mọi chuyện diễn ra lại thật nhanh, trường ấm này biến hóa ra xong liền ầm ầm giáng xuống, đánh thẳng xuống mặt đất trong tích tắc liền tới gần. Mặt đất cực thiên thảo nguyên ầm ầm sụt đổ Hơn một ngàn tu sĩ lục ma châu còn lại can bản không có chút sức phản kháng Y trường ấm này hạ xuống liền là những người đầu tiên tử vong Hình thần câu diệt Một trường giết ngàn người Loại uy lực khủng bố này dù là vương lâm thi triển cũng cảm thấy sườn sốt Tất cả mọi chuyện chưa chấm dứt Hai nữ tu không kiếp sơ kỳ thi triển toàn bộ thần thông và pháp bảo trong trường ấm này cung phun máu tươi, thần sắc ghệ hoài, tuy không tử vong nhưng lập tức trọng thương, lục phủ ngũ tạng vỡ tan chỉ là nhờ có một luồng nguyên thần khí chống đỡ mới sống sót, nhưng không được bao lâu thân thể hai nàng lập tức nổ tung, chỉ còn lại nguyên thần. Trương Đạo Tông và Lão già họ triệu kia dưới một trường này cũng phun máu tươi. Sắc mặt trong nháy mắt liền tái nhợt Ở phía dưới bọn họ Bốn lục ma sứ giả đang ngồi khoanh chân trong nháy mắt Khi trường ấm này đụng vào mặt đất Bốn người đồng loạt chấn động Khói miệng tràn máu tươi Nhưng bởi vì phía trên bọn họ có tấm hương màu lục tồn tại Nên bọn họ bị thương cũng không nặng lắm Nhưng mặt đất phía dưới bọn họ Hai con bọ cạp màu lục còn lại Khi trường ấm này rơi xuống đất Hình thành một luồng lực lượng chấn động kinh khủng truyền vào lòng đất liền khiến chúng diết lên Thê lương thân thể bị chấn nát trước mặt vương lâm ầm ầm nổ tung đây mới chân chính là diệt linh ấm Ánh mắt vương lâm lóe sáng thân thể nhoáng lên Lao thẳng về phía mặt đất Tốc độ của hắn cực nhanh trong nháy mắt đã tới gần mặt đất Khiến cho mặt đất cực thiên thảo nguyên lập tức xuân dậy Mắt thấy hắn sắp lao ra Hai lục ma sứ giả sau khi hai con bỏ cặp sau khi tử vong, phun một ngụm máu tươi, lúc này vẻ mặt xuất hiện nét sợ hãi. Quyết không thể để hắn đi lên. Bốn người hầu như đồng thời gầm nhẹ. Bọn họ thân là lục ma sứ giả, có thể khiến tâm thần tương thông, lúc này trong lòng họ đều tràn ngập sự sợ hãi trong tiếng hô trừ hai tay đang đặt trên mặt đất thì lập tức cúi đầu xuống ầm một tiếng chán cũng đụng vào mặt đất. Động tác này giống như vái lại vậy, nhưng chính một vái này lại khiến cái gương màu lục phía trên bọn họ phát ra tiếng gào thét chói tai trực tiếp rơi xuống mặt đất, chìm vào trong lòng đất. Trong nháy mắt này cái gương này lan ra vô hạn bao phủ cả cực thiên thảo nguyên. Xin mời lục ma hạt hồn chấn áp người này. Bốn người đồng thời mở miệng, hóa thành một giọng nói vang vọng trong thiên địa. Chỉ thấy tấm gương sau khi chìm vào lòng đất cả cực thiên thảo nguyên bỗng nhiên biến đổi. Thảo nguyên biến mất, hóa thành vô số ao đầm, ngay cả núi non bốn phía bên ngoài thảo nguyên cùng đều biến mất. Tất cả cảnh vật nơi này bất ngờ trở thành thiên địa của Lục Ma Châu Nói nó là ảo thuật cũng được chân thật cùng tốt Vào giờ khắc này cực thiên thảo nguyên có thể xem như đã biến mất ở thiên lưu châu xuất hiện trên Lục Ma Châu Cũng có thể nói nó không biến mất mà là Lục Ma Châu phủ lên trên cực thiên thảo nguyên Tấm gương kia lại tạo thành hình chiếu của cả một đại lục lấy hình chiếu này tiến hành chấn áp trương đạo tông và lão già họ chịu lúc này và hai nữ tu vừa bị dị linh ấm đánh cho chỉ còn lại nguyên thần cũng hoàn toàn không để ý tới gì nữa thân thể hạ xuống rơi trên mặt đất đầy ao đầm thi triển toàn bộ tu vi phối hợp với bốn lục ma sứ sạc tiến hành chấn áp vương lâm Bọn họ hiểu rõ một khi không chấn áp được vương lâm được thiên ngưu tán thành này, vậy thì chờ đợi bọn họ là một kết cuộc vô cùng kinh khủng. Thiên ngưu sứ giả của thiên lưu châu, phương pháp đạt được bất đồng với chúng ta. Bọn họ có thể đổi lấy lực lượng đỉnh phong nhưng chỉ là tạm thời. Dù là không biết nó tồn tại trong bao lâu nhưng tuyệt đối sẽ không quá dài. Chúng ta chỉ cần chấn áp hắn tới hết thời gian đó, đợi tới khi hắn khôi phục Tu Vi bình thường thì lại có thể giết hắn. Một lục ma sứ giả gầm lên. Trong tiếng gầm của hắn, đám người trương đạo tông giống như đạt được lực lượng và kỳ vọng vô hạn, điên cuồng tỏa Tu Vi ra chấn áp xuống. Mặt đất ấm vang truyền ra những tiếng nổ bùng bùng, liên tục run dậy, khiến cho sắc mặt mọi người tái nhợt. Nhưng Vương Lâm lúc này ở dưới nền đất đang không ngừng oanh kích, muốn đánh tan hình chiếu chấn áp của Lục Ma Châu, lao ra ngoài. Phần dưới cổ tán, Vương Lâm ở trong bộ giáp đen kịt hai tay bắt quyết vung lên. Vô số cấm chí biến ảo ra, khiến cho trên bầu trời hình chiếu của Lục Ma Châu xuất hiện một hỏa tán khổng lồ. Hỏa tán này trong trước mắt hiện ra liền lập tức có biển lửa cuồn sóng ngập trời ráng xuống, giống như muốn đốt cháy cả thiên địa của hình chiếu này vậy. Trong biển lửa này, nguyên thần của hai nữ tử không kiếp sơ kỳ phát ra tiếng kêu thị lương, nhưng cắn răng chịu đựng đồng loạt tế xuất ra pháp bảo bổn mạng, liên thủ gắng gượng chống cự. Phần giới cổ tán này vẫn chưa có biến hóa giống như thất thải thương và dịp linh ấm, giống như khi vương lâm còn có tu vi trước đây thi triển ra, chỉ là uy lực lớn hơn mà thôi. Nhưng so với thất thải thương và dịp linh ấm thì kém một chút. Thuật này nhìn thì uy lực rất mạnh nhưng trên thực tế sợ rằng ngay cả người điên mới chỉ học được bề ngoài. Dù là tu vi hiện tại của ta thi triển thì cũng không cách nào phát huy được lực lượng ý thức Cũng có thể nói thuật này không cường đại như ta tưởng tượng Lúc này đã là cực hạn của nó rồi Trong lòng vương lâm thầm nghĩ Vậy thì kế tiếp ta sẽ thử thần thông ta tự nghĩ ra một chút Hai mắt vương lâm lộ ra ánh sáng kỳ dị Giờ phút này ở dưới mặt đất tay phải bỗng nhiên vung về phía trước một cái. Lập tức mặt đất trước mặt mơ hồ đi, bị một vùng biến đầy sóng dữ thay thế. Cảnh tượng này ở trong mắt đám người Lục ma sứ giả cũng vậy. Nước biển điên cuồng tràn tới, hỏa tán trên không trung chợt tiêu tán, bị thay thế bởi một vùng hắc ám. Hắc ám này lộ ra vẻ lạnh lẽo vô tận lại còn có những luồng gió lạnh gào thét thổi qua bao phủ đám người trương đạo tông. ở phương đông của vùng hắc ám này đột nhiên có một sợi tơ màu đỏ xuất hiện. một vầng mặt trời bình minh chầm rãi hiện lộ ra bên trong ẩn chứa một lực lượng thái sơ quy tắc cực kỳ nồng đậm. luồng lực lượng này có thể xé tan tất cả hắc ám, có thể khiến đêm tối trong thiên địa lập tức tan nát luồng lực lượng này lúc đầu khi vương lâm mới nghĩ ra cũng chỉ là ngẫu nhiên mà thôi nhưng lúc này hắn lại chứng kiến bên trong vầng mặt trời này một cảnh tượng kinh người cảnh tượng này khiến hắn sững sờ tiên nhịt tác giả nhĩ căn thực hiện huyết ông từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.com Chương 1878 tín thuật Vầng mặt trời từ trong bóng tối tỏa ra một lực lượng thái sơ rất lớn có thể xé tan màn đêm ẩn chứa một tia khí tức không nói lên lời Luồng khí tức này thuộc về vương lâm Bởi vì thuật này chính là do vương lâm sáng tạo ra Nhưng dù nó thuộc về vương lâm bản thân hắn lại cũng không cách nào nói rõ khí tức này là cái gì hắn chỉ hơi cảm thấy luồng khí tức này là căn bản của tàn xạ thuật, là căn nguyên ban đầu của nó, cũng có thể nói là do tín niệm của vương lâm hắn biến thành. luồng tín niệm này là tín niệm sẽ tan đêm tối, là tín niệm đánh tan những điều tầm thường, cũng là một luồng ý chí nhiệt thiên. Nếu coi như đêm tối là một tầng chói buộc trên người Nếu xem đêm tối là một quy tắc khiến con người trở thành những con kiến hôi Nếu xem đêm tối là vô số ngọn núi lớn đè trên người vương lâm Vậy thì lực lượng này chính là sự phản kháng và nhịp ý chân chính Nếu không phải là người có ý chí nhịp thiên Thì không có khả năng sáng tạo ra thần thông như thế này Nếu không có ý chí không bỏ cuộc Suy nghĩ không buông tay thì quyết không thể sáng tạo ra thần thông như vậy Vương Lâm lúc đầu cũng không rõ ràng Nhưng lúc này trong nháy mắt khi nhìn thấy luồng khí tức trong vầng mặt trời Hắn mơ hồ hiểu ra chính mình tại sao lại có thể sáng tạo ra tàn dạ Bởi vì hắn không bỏ được lý Mộ Uyển, hắn không muốn bỏ rơi nàng Vì Lý Mộ Quyển hắn muốn xé nát màn đêm đang bao phủ thế giới này, vì Lý Mộ Quyển hắn muốn khiến cho đêm tối không còn che phủ được mắt hắn Đây chính là tàn dạ, Đây là thần thông vương lâm hắn vì Lý Mộ Quyển mà sáng tạo ra dù thần thu này từ lúc sáng tạo ra cho tới hiện giờ cũng không có chút liên hệ với lý mộ uyển nhưng đó cũng là biểu hiện rõ ràng của mọi thứ trong lòng vương lâm trong đạo tâm của hắn Tất cả sự cố chấp mà hắn theo đuổi hắn nhìn thấy luồng khí tức trong vầng mặt trời này lờ mờ nhớ tới uyển nhi của hắn đấu với người với thú với địa Với thiên đấu với tinh không vạn vật, đấu với cả tiên cương đại lục này tất cả đối với hắn đều là đêm tối. Cả đời này vương lâm chỉ muốn làm một việc. Xé tan tấm màn đêm tối, nhìn thấy ánh sáng khi đêm tối trôi qua. Đó chính là tàn giả. Vương lâm lúc trước còn chưa rõ ràng chính bản thân mông lung. Nhưng lúc này có sự trợ giúp của hồn khải. Với tu vi hiện nay thi triển ra tàn giả khiến hắn mơ hồ hiểu ra Đây chính là pháp thuật đầu tiên hắn nghĩ ra là thần thông duy nhất ẩn chứa tín niệm của hắn Đó là một sự cố chấp trong tận linh hồn Dung hợp với tín niệm mà hình thành thần thông vượt qua cả đạo thuật này Loại thần thông này đã cùng với thân thể hắn, cùng với cuộc đời hắn, cùng với tín niệm của hắn hoàn toàn dung hợp Thần thông như vậy vương lâm không biết nên gọi là gì, nhưng Trương Đạo Tông lại biết. Hầu như chỉ trong nháy mắt khi bị biến sống bao phủ, bóng tối xa xa xuất hiện vầng mặt trời ánh mắt đám người Trương Đạo Tông lập tức toàn bộ bị ánh sáng duy nhất trong bóng tối kia thu hút. Vừa nhìn thấy vầng mặt trời này, ngơ hồ thấy luồng khí tức không nói nên lời trong đó sắc mặt trương đạo tôm ầm ầm đại biến thân thể run lên, ánh mắt lộ vẻ không thể nào tin nổi. Vân mặt trời này xuất hiện bên trong có luồng khí tức kỳ gì khiến đầu ấp hắn như có trăm vạn luồng sấm sét ầm ầm nổ tung. Đây là khí tức này là khuôn mặt trương đạo tôm trong nháy mắt tái nhợt, không còn chút máu, thần sắc lộ vẻ hoảng sợ. Cả lão già họ chịu cũng ngơ ngác nhìn luồng khí tức rất nhạt nhưng ương ngạnh tồn tại trong vần mặt trời kia. Khí tức này giống như mới sinh, khiến hắn dường như quên cả hô hấp, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi ngập trời và rung động. Sự rung động này thậm chí nếu có người nói tu sĩ toàn bộ thiên ngư châu trong một đêm tử vong cũng không thể vượt qua lúc này. Đây, không có khả năng, không có khả năng. Hắn chẳng lẽ là truyền thí Ngoài hai người này còn có hai nữ tu không kiếp sơ gì Các nàng đối với khí tức này chỉ cảm thấy hơi hãi hùng nhưng không thất thố như hai người trương đạo Tôn. Các nàng cũng không biết khí tức này đại biểu cho điều gì. Các nàng không biết nhưng bốn lục ma sứ giả trong tích tắc khi nhìn thấy vầng mặt trời này thần sắc đồng loạt đột biến cực kỳ khó coi. Lộ ra vẻ sợ hãi và kinh ngạc tới cực điểm Đây là tín thuật Vượt qua cả pháp thuật thần thông đạo thuật vạn vật Chỉ có Đại Thiên Tôn mới có thể thi triển ra tín thuật Tuyệt đối không sai Đây là tín thuật bên trong vầng mặt trời đó có ẩn chứa tín điểm Sau khi vượt qua một trình độ nhất định thì có thể trở thành tín thuật cực mạnh trong mọi thần thông còn mạnh hơn cả đạo thuật Tín thuật Chỉ có 9 đại thiên tôn mới có thể nắm giữ Nghe đồn tín thuật không truyền thừa Càng không thể truyền thừa Mỗi một tín thuật đều là do một đại thiên tôn sáng tạo ra Người này rốt cuộc là ai Hắn làm sao lại có thể thi triển ra tín thuật Tín niệm này dù là không nhiều Nhưng đích xác là thực sự tồn tại Tín thuật còn hơn cả đạo thuật uy lực không cách nào hình dung nổi Loại thần thông này cần tới tín niệm, nhưng lại không phải giống như ý chí của hỏa bản nguyên mà là do kinh nghiệm và cố chấp của bản thân biến thành có thể biến hóa thành ý cảnh cuối cùng hay không. Ý chí và tín niệm hoàn toàn bất đồng, giống như trời và đất vậy. Chỉ có khiến cho ý chí mạnh mẽ tới một trình độ nhất định thì mới có thể trở thành tín niệm, một tín niệm mang theo sự cố chấp, tuyệt đối không quay đầu. Tín niệm này không phải là hương hỏa mà là kiên trì với niềm tin của bản thân Thờ phụng chính những việc mình làm tin tưởng rằng mình nhất định có thể hoàn thành Ý cảnh bản nguyên tín niệm Ý cảnh tới cực hạn có thể sinh ra cảm ngộ đối với bản nguyên Bản nguyên này tới cực hạn có thể hóa thành bản nguyên chân thân Chân thân này nếu ẩn chứa ý chí thì có thể lột xác trở thành chân thần Được xưng là chân thần bởi vì nó có ý chí tồn tại thay thế được tất cả. Nhưng dù là như vậy thì cũng rất khó có thể biến ảo một lần nữa đạt tới viên mãn chính thức, đó là sinh ra tín niệm. Pháp thuật, đạo thuật, tín thuật. Ba loại thần thông bất đồng ứng với đó là hai lần ý cảnh lột xác. Pháp thuật ứng với ý cảnh, đạo thuật ứng với bản nguyên còn lại chính là tín niệm. Chẳng qua cấp độ cuối cùng này từ cổ chí kim chỉ có chính Đại Thiên Tôn mới có thể đạt tới. Người khác đều chỉ có thể đứng dưới chân nhìn lên. Tàn dạ là do vương lâm sáng tạo ra, về phương diện này có liên quan trực tiếp tới cuộc đời hắn. Đại Thiên Tôn tại sao lại có thể làm cho pháp thuật thực chất hóa chính là bởi có tín niệm cường đại có thể từ không biến thành có. Từ không biến thành có chính là điểm căn bản của tất cả thần thông của Đại Thiên Tôn. Vương Lâm ở trong mặt đất, nhắm mắt nhưng lại như có thể chứng kiến tất cả mọi chuyện bên ngoài. Bởi vì giờ phút này hắn giống như tồn tại trong vần mặt trời kia, giống như hóa thành thần luồng khí tức kia. Hắn thấy được nước biển phía dưới đang bao phủ mọi người, thấy được ánh mắt hoảng sợ bọn họ. Ta tin tưởng rằng các ngươi chính là một bộ phận của đêm tối này. Ta tin rằng các ngươi muốn ngăn bước ta tiến về phía trước. Ta tin rằng vào lúc mặt trời lên cao các người và đêm tối nhất định tiêu tan. Ta tin rằng sau đêm tối này sẽ là ánh sáng mà ta đã tìm kiếm suốt mấy ngàn năm. Ta tin rằng ánh sáng đó nhất định tồn tại, nhất định. Ta tin tưởng mái tóc của ta không còn là màu đen nữa. đêm tối mang tới cho ta mái tóc màu đen. nhưng lúc này nó lại đại biểu cho ánh sáng. hai mắt ta đã không còn là màu đen. nó ẩn chứa lôi và hỏa còn có quy tắc cấm chế. đêm đến cho ta hai mắt màu đen. nhưng hỏa đã đốt cháy màn đêm. lôi chiếu sáng màn đêm. cấm chế nọ đánh tan quy tắc. Ta muốn hai mắt ta có thể nhìn thấy ánh sáng Vương Lâm thì thào, Giọng nói trong thần thông tàn giả vang vọng khắp thiên địa Rơi vào trong tai đám người lục ma sứ giả Trương Đạo Tông và Lão già họ triệu cùng nguyên tình của hai nữ tử kia Giọng nói này giống như Đạo Kinh năm đó Nhưng giờ phút này nó lại là tín niệm trong lòng Vương Lâm Vương Lâm mở hai mắt trong tích tắc này Vầng mặt trời ngoài khơi tỏa ra ánh sáng chói mắt. Ánh sáng này lan ra vô tận, ẩn chứa niềm tin của Vương Lâm. Đó là niềm tin xua tan đêm đen tìm kiếm ánh sáng. Đó là niềm tin muốn nghịch thiên cải mệnh, muốn làm sống lại Lý Mộ Uyển. Đó là sự bất khuất trong linh hồn hắn cả đời này. Đó là tín thuật thứ nhất của hắn. Màn đêm đen trong thiên địa trong nháy mắt này tan thành mây khói Cả nước biển lúc này cũng chợt biến mất Nguyên thần hai nữ tử không kiếp sơ kỳ không hề gào thét thay lương mà mang theo nộ cười Giống như các nàng bị lây tín niệm của vương lâm trong nháy mắt Khi ánh sáng này xé tan màn đêm tìm được sự giải thoát Các nàng đã tìm được ánh sáng mỉm cười, hình thần câu diệt Thân thể lão già họ triệu run lên, bị xé tan, hóa thành huyết nhục tan biến, nguyên thần run lên, rã rùa trong khi đêm tối đang bị xua tan, phát ra hàng loạt tiếng gầm giống. Hắn không cam lòng chết đi như vậy. Hắn thân là đại tôn không kiếp trung kỳ, dù hắn vẫn có phân thân tại Lục Ma Châu, dù bổn tôn tử vong cũng không khiến hắn chính thức bị diệt vong nhưng hắn vẫn không nam lòng nhưng dưới tín thuật này sự sải đua của hắn duy trì không được bao lâu sau đó liền lộ nụ cười nhắm hai mắt tiêu tán còn về trương đạo tông thì tu vi cao hơn lão già họ chịu một chút giờ phút này thân thể tan nát nguyên thần phát ra tiếng kêu thảm thiết vội vàng lui lại phía sau phun ra một ngọc bội ẩn trong nguyên thần cầm sơ lên trước người ngọc bội này tỏa ra ánh sáng nhu hòa Sau khi hiện ra một lúc liền đột nhiên vỡ tung Ánh mắt Trương Đạo Tông lộ vẻ tuyệt vọng Cả đời này hắn không tu luyện bất cứ phân thân nào Toàn bộ đều dựa vào bản thân Giờ phút này dưới tín thuật tàn dạ của Vương Lâm Nguyên thần hắn đã dần dần tiêu tán Nhưng chưa bị hủy diệt mà ngưng tụ lại Hóa thành một luồng sáng chói mắt Lao thẳng lên chín tầng trời Vừa lao đi Hắn dần dần mất đi ý thức, miễn cưỡng đào tẩu được khỏi tín thuật này Những tiếng gương vỡ vang lên khắp không gian Lục ma kính biến ảo ra bên ngoài thân thể Bốn lục ma sứ giả bỗng nhiên tan nát Hình chiếu của lục ma châu lập tức sụp đổ Mặt đất chấn động tất cả khôi phục lại như ban đầu Vẫn là cực thiên thảo nguyên Bốn lục ma sứ giả kia phun máu tươi thân thể bị cuốn về phía sau Trong tích tắc khi họ lui lại, vương lâm mặc áo giáp màu đen đi ra khỏi mặt đất. Mái tóc bạc theo gió tung bay, một luồng khí tức cực kỳ kinh khủng bao phủ khắp bản thân hắn. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1879 Hồn Khải Tán. Bốn lục ma sứ giả giờ phút này thần sắc lộ vẻ sợ hãi bị cuốn đi trong không trung. Bốn người đưa mắt nhìn nhau, không chút do dự vội vàng chia nhau lao về bốn hướng. Vừa lao đi, bốn người đều thi triển những thần thông bất đồng. Chỉ thấy trong bóng người thì có hai người xuất ra pháp bảo, lần lượt là một con hạt giấy màu lục và một cây phất trần màu trắng. Hai người đứng lên pháp bảo triển khai tốc độ nhanh nhất lao đi. Còn hai lục ma sứ giả khác thì một người cắn lưới phun ra một ngụm máu tươi cả người tỏa ra lục quanh chói mắt. Sau khi dung hợp với đám máu tươi kia thì trong nháy mắt đã lao ra ngàn rậm. Lục ma sứ giả cuối cùng hai tay bắt huyết thân thể bỗng nhiên xoay tròn trong nháy mắt đã hình thành một cơn lốc nối liền thiên địa. Dùng tốc độ cực nhanh lao về phía xa xa Phương pháp của bốn người không giống nhau Nhưng tốc độ lại cực nhanh Hầu như chỉ trong nháy mắt Khi vương lâm từ sâu trong nền đất đi ra Là bốn người đã không còn thấy được bóng sáng Nhưng vương lâm sao lại có thể để cho bọn họ đào tẩu Thanh ngư lão tổ đưa ra yêu cầu giết ba tu sĩ không hiếp chung Vì lúc này hắn muốn hoàn thành trên bốn người này Giờ phút này ngẩng đầu lên, hàn quang trong mắt vương lâm lói lên bước một bước về hướng đông Sóng gần lan ra dưới chân hắn, thân ảnh trong nháy mắt liền biến mất Lúc xuất hiện thì vương lâm đã ở ngay phía trước lục ma sứ giả hóa thành cơn lút Trong tích khi hiện ra, tay phải hắn vung lên, vung mạnh về phía sau Thế như lôi đình ầm ầm đánh tới Một kích này khiến thiên địa ấm vang bàn tay vương lâm bất ngờ bị sấm sét thay thế tỏa ra ánh sáng chói mắt hóa thành một lôi cầu khổng lồ ở bên cạnh lôi cầu này còn có rất nhiều tia chớp lói lên thoáng nhìn thấy mà mình lôi cầu nọ dùng tốc độ cực nhanh trực tiếp va chạm với lục ma sứ giả hóa thân thành cơn lốc kia tiếng ầm ầm vang vọng trong thiên địa sấm sét trong nháy mắt khi đụng tới cơn lốc kia liền sụp đổ Những tia trước vô tận hóa thành vô số tấm lưới lớn đồng thời bao phủ và hủy diệt cơn lúc kia Bao trùm thân thể lục ma sứ giả vẻ mặt đầy sợ hãi kia Tiếng xoẹp xoẹp không ngừng được truyền ra Lục ma sứ giả phun một ngụm máu tươi Phát ra tiếng kêu thê lương thân thể bị lưới xếp hoàn toàn bao phủ nhanh chóng lao xuống mặt đất Cảnh tượng này nhìn từ xa xa trông thật kinh người Lưới xét giống như mạng nhện cuốn lấy lục ma sứ giả, mang thân thể hắn trong đáy mắt ấm xuống đất, phong ấm hắn. Trong tích tắc khi lưới xét này được vương lâm thi triển thân thể hắn đột nhiên thầm run lên, khí tức toàn thân có dấu hiệu giảm bớt. Vương lâm mơ hồ hiểu ra đây là dấu hiệu thời gian mặt hồn khải của hắn sắp hết. Dùng lưới xếp phong ấm lục ma sứ giả xong để mặc hắn giấy rùa trong thời gian ngắn cũng không thể thoát ra. Vương Lâm dùng tu vi không kiếp sơ kỳ phóng ra lôi bản nguyên và cấm chế bản nguyên dung hợp thành phong ấm tấm lưới xếp song thân thể lại bước về hướng Tây. Một bước này hạ xuống thân thể liền lập tức biến mất. Ở hướng Tây của cực thiên thảo nguyên, lục ma sứ giả đang ngồi trên con hạt giấy thần sắc sợ hãi. Lúc này triển khai tốc độ cao nhất, điên cuồng bỏ chạy. Cảnh tượng hắn vừa nhìn quá sức kinh người, khiến hắn vô cùng sợ hãi. Bọn họ tới đây là chấp hành nhiệm vụ của lão tổ sao cho, giết Vương Lâm. Dù là có chuyện ngoài ý muốn, Vương Lâm có được thiên ngư hồn khải nhưng hắn cũng chỉ cảm thấy nghiêm trọng chứ không sợ hãi. Dù sao thì hắn cũng chỉ cần gắn gượng một lúc. Đợi tới khi thiên ngư hồn khải tan đi là được Nhưng trong tích tắc khi hắn thấy vương lâm thi triển tín thuật thì hắn đã hiểu rõ Người này tuyệt không đơn giản Đại thiên tôn mới thi triển được tín thuật Hắn Hắn không ngờ cũng có thể thi triển Việc này quá trọng đại Phải chạy về bẩm báo lão tổ Trong nháy mắt khi ý niệm này hiện lên trong tâm thần hắn, đột nhiên đồng tử trong hai mắt co rút lại. Chỉ thấy phía trước hắn, tư không có sóng gợn lói lên. Vương Lâm từng bước bước, lưu lại đi. Hai mắt Vương Lâm lộ hàn quang trong nháy mắt khi xuất hiện, tay phải dơ lên tám đạo bản nguyên trong thân thể bất ngờ hóa thành tám sợi dây, từ trong lòng bàn tay bay ra trong nháy mắt liền dung hợp hóa thành một một quả cầu nhỏ bằng nắm tay. đây là lần đầu tiên sau khi hồn khải đưa tu vi của hắn lên tới không kiếp sơ dị mạnh mẽ ngưng tụ bản nguyên hướng về phía lục ma sứ giả kia bỗng nhiên vung lên quả cầu do tám đạo bản nguyên dung hợp vô thanh vô tức bay thẳng về phía lục ma sứ giả sắc mặt lục ma sứ giả trên con hạc giấy đại biến. Hai tay lập tức bắt quyết đồng loạt hướng về bầu trời nhấn một cái. Lục ma nhập thể. Giọng nói chói tai vang lên, lộ vẻ sợ hãi vô cùng. Trong nháy mắt khi lời nói này truyền ra, chỉ thấy thân thể hắn tỏa ra lục quang ngực trời tràn ngập toàn thân, và chạm với quả cầu bản nguyên. Tiếng ầm ầm vang lên. Thân thể vương lâm nhóng một cách lao về phía trước, huyết quang trong tay lóe lên. Huyết kiếm biến ảo xa, dung nhập tu vi không kiếp sơ kỳ của hắn, hóa thành một cầu vòng máu kinh thiên bỗng nhiên chém xuống. Tiếng ầm ầm vang vọng không gian. Lục quang toàn thân lục ma sứ giả tan nát, thân thể tử mi tâm xuất hiện một sợi tơ máu trực tiếp chia đôi thân thể ngay cả nguyên thần bên trong cũng lập tức tử vong. Huyết kiếm trong tay vương lâm không ngừng run rẩy. Một nhát chém này nó đồng thời cũng hấp thu rất nhiều máu tươi trong cơ thể lục ma sứ giả, phát ra một tiếng kêu xeo sắc bén. Nó đã từng giết rất nhiều tiên nhân nhưng sau khi vào tay vương lâm, đây là tu sĩ có tu vi cao nhất mà nó giết. Trong nháy mắt khi lục ma sứ giả này tử vong thiên ngu hồn huyến hóa ra bên ngoài thân thể vương lâm, ngửa mặt lên trời gầm thét tràn ngập hưng phấn giống như vương lâm giết chết lục ma sứ giả kia đối với thiên lưu là chuyện cực kỳ đáng vui mừng. đồng thời vào lúc thiên lưu xuất hiện, hồn phách này liền hút một cách về phía thân thể lục ma sứ giả đã tử vong kia, lập tức một đám lục khí hóa thành hình dáng một con bọ cạp rãy rùa bị thiên lưu nuốt sạch. vương lâm sững sốt nhưng thân thể không dừng lại chút nào. Bàn chân dơ lên trong nháy mắt liền biến mất. Ở phương Bắc, một lục ma sứ giả phun máu tươi dùng huyết đổn thuật đang bỏ chạy. Trong lúc bỏ chạy, hắn không ngừng phun máu tươi, nhờ đó tốc độ càng lúc càng nhanh, hầu như hóa thành một đảo tàn ảnh trong trước mắt liền không thấy đâu nữa. Đồng thời khi thân thể vương lâm xuất hiện, hắn thấy một vùng tàn ảnh lướt qua mắt rồi biến mất. Khi quay đầu nhìn lại, đối phương đã hóa thành một điểm xanh mơ hồ dần ở phía xa xa. Khí tức không kiếp sơ kỳ bên ngoài thân thể vương lâm lúc này càng không ổn định, mơ hồ có dấu hiệu tụt xuống, giống như sắp trở về huyền kiệm. Ánh mắt hắn lóe lên, nhìn chầm chầm vào lục ma sứ giả thứ ba đang đào tẩu. Tay phải sơ lên hướng về phía trước nhanh chóng điểm một chỉ, định. Một tiếng gầm nhẹ truyền ra từ miệng vương lâm Một chỉ này khiến thiên địa lúc này như tối sầm lại Giống như có một luồng lực lượng kỳ dị truyền vào trong nháy mắt Khiến tất cả vạn vật dừng lại Bao gồm cả lục ma sứ giả thứ ba đát bỏ chạy rất xa vương lâm kia Thân thể hắn lúc này run lên bỗng nhiên đứng lại tại chỗ Trong trước mắt thân thể hắn dừng lại Huyết quang ló lên huyết kiếm kia lao vọt tới một tiếng nổ ầm ầm vang lên thân thể lục ma sứ giả này tan nát bị thiên lưu hồn ở bên ngoài thân thể vương lâm hiện ra nhanh chóng cắn nuốt đám lục khí lan ra từ thi thể phong ấn một người giết hai người khí tức trên thân thể vương lâm nhanh chóng tụt xuống trở thành huyền kiếp ba bốn lần hắn nhìn về phía nam Nơi đó là hướng một lục ma sứ giả bỏ chạy, trầm mặt một chút Hắn bỏ qua đuổi giết người này mà xoay người trở lại vị trí lục ma sứ giả thứ nhất bị phong ấm trong lưới xét Một lát sau, ở hướng lục ma sứ giả bị phong ấm truyền ra tiếng giống hư phấn của thiên ngưu Nó liên tục nuốt liền ba đám lục khí từ lục ma sứ giả bay ra Lục khí này đối với nó là vật đại bổ còn cả huyết kiếm kia cũng sau khi giết ba lục ma sứ giả không giết trung kỳ huyết quang bên ngoài càng đậm mơ hồ có thể thấy trên kiếm kia hiện ra mấy ký hiệu cổ xưa ký hiệu này không thuộc về tu sĩ mà thuộc về cổ tộc đứng trên mặt đất mái tóc bạc của vương lâm tung bay tu vi lại tụt xuống trở về không huyền trung kỳ thần sắc hơi uể oải bước tới một bước thân thể hắn dung nhập vào mặt đất Đi thẳng tới địa cung sâu trong nền đất Cả đường lao đi Tu vi vương lâm lại tụt xuống lần nữa Trở thành không huyền sơ kỳ Cuối cùng vào tích tắc Khi hắn tiến vào trong địa cung Tu vi của hắn hoàn toàn khôi phục bình thường Lại trở thành không linh hậu kỳ như trước Thiên lưu hồn khải ở bên ngoài Thân thể hắn đã sớm tan đi Hóa thành vô số sợi tơ màu đen bao quanh toàn thân hắn, cuối cùng ngưng tổ lên bên phải khuôn mặt hắn trở thành một biểu tượng thiên ngư màu đen. Biểu tượng đó lóe lên, khiến cho vương lâm lúc này trông khá rượu dị. Trong nháy mắt khi thân thể hắn tiến vào địa cung bước chân run lên cơ thể liền xuất hiện một cảm giác vô cùng suy yếu, giống như mất đi tu vi trở lại thành phàm mưu vậy. Hơn một ngàn tu sĩ bốn phía bao gồm cả đám người viêm loan, ánh mắt đều lộ vẻ sầu lo. Bọn họ không nhìn thấy chuyện xảy ra bên ngoài địa cung, chỉ có thể ở nơi này lo lắng đợi kết quả. Sáu lão quái không giúp chung gì hai người chạy thoát, ba người chết. Vương Lâm không biết lão già họ triệu kia có phân thân, mà tử vong cũng không phải là do hắn tự tay xếp chết nên không đề cập tới. Hai tu sĩ không giúp sơ thì đều tử vong Ngoài bọn họ ra thì tất cả tu sĩ lục ma châu trên cực thiên thảo nguyên toàn bộ đồ hình thần câu diện Vương Lâm chỉ nói ba câu thân thể nhóng một cách liền hóa thành một đạo cầu vòng bay về phía đồng phủ Triệu ra khôi lỗi dĩ ti, lấy cấm chế phong kính đồng phủ, khoa chân ngồi bên trong, phun ra một ngụm máu tươi Hắn không để ý tới bên ngoài động phủ Bởi ba câu nói của hắn mà tất cả tu sĩ đã hoàn toàn im lặng Đám người này nhìn về phía động phủ của Vương Lâm Ánh mắt lộ vẻ kính sợ và dưng động Thiên ngư hồn khải Lại mạnh mẽ như vậy Đó là hồn khải sao Mọi người không xôn xao mà trầm mặn suy nghĩ từ từ tản ra Đám người viêm loan cũng trầm mặn Nhìn về phía đồng phủ của Vương Lâm với vẻ phức tạp, trở về bên trong cung điện, bắt đầu bế quan chữa thương. Dù sao trong trận chiến lúc trước bọn họ cũng đã có thương thế nhất định. Thời gian thoáng cách đã qua 7 ngày.